Tô lạc lạc lập tức cười lên Không có Không có chuyện gì cả Anh đang ở đâu Anh mới từ công ty đi ra Đang ở bệnh viện nào Anh đến đón em Trong giọng nói của lòng dạ tước Rõ ràng có chút khẩn trương Sau khi tôi lạc lạc nói ra địa chỉ Cũng theo hạ thấm bước xuống lầu Vương dĩ thì gần ngay trung tâm Chưa đến 15 phút Siêu xe của Long dạ tước đã chạy đến Tôi lạc lạc vẫy tay chào với hạ thấm Hạ Thấm nhích ngay bên tai của Tô Lạc Lạc mà nói Nhất định chuyện đó cậu phải nói cho anh ta biết Để anh ta cho cậu một chút ý kiến Ừ, tớ biết rồi Tô Lạc Lạc cảm kích nhìn sang bạn thân Ngồi vào trong ghế phụ Hạ Thấm vẫy tay chào bọn họ rời đi Trong nội tâm của Hạ Thấm cũng vui thay cho cô Hiện nay cô thực sự tìm được thân thế của mình Sau này cô không chỉ còn một mình nữa Long giả tước một bên lái xe một bên không nhịn được mà đưa đầu nghiêng qua nhìn phụ nữ bên cạnh chỉ thấy đôi mắt của cô sưng đỏ lên rõ ràng là có khóc qua chiếc xe dừng lại đèn xanh đèn đỏ bàn tay của long dạ tước lập tức nắm lại cô nói cho anh biết xảy ra chuyện gì rồi vì sao lại khóc về nhà em sẽ nói với anh tôi lạc lạc chớp mắt với anh long dạ tước chỉ có thể nhịn vào dưới chân đạp hết ga tôi lạc lạc ngồi bên cạnh rõ ràng cũng nặng nề trầm tư, cô không ngờ đến chỉ là một cách dò thám, cô lại tìm được thân thế của mình. Cô thực sự nghĩ không thông, khi cô sinh ra thì không còn hơi thở, vậy vì sao mẹ còn lượng cô về nuôi cô chứ? Điểm này tôi lạc là, là thực sự nghĩ không thông. Chiếc xe của Long dạ tước đã nhanh chóng lái vào trong biệt thự. Sau khi chiếc xe dừng lại, anh nhìn sang người phụ nữ trên đường về, không nói một tiếng nào. Hiện nay. Có thể nói cho anh biết Đã xảy ra chuyện gì không Tôi lạc lạc quay đầu Nhìn sang anh Hôm nay Em ở trung tâm mua sắm Gặp được một vị phu nhân Dì ấy là mẹ của đơn doanh Dì ấy nói cho em biết một chuyện Dì nói Năm xưa dì sinh một đôi song thai Đơn doanh còn có một đứa em gái Vừa chào đời Đã không còn hơi thỏ Lòng dạ thước có chút ngạc nhiên Trong nụ tâm giống như ẩn ẩn Đã có mấy phần suy đoán, anh kích lệ nói. Tiếp tục nói đi. Tô Lạc Lạc không có nói gì, từ trong túi lấy ra một bản xét nghiệm ADN đưa cho anh. Bạn của em nhờ phu nhân đó cho một cọng tóc. Cậu ấy cùng em đến bệnh viện làm xét nghiệm. Đây là bản báo cáo. Thì ra, em chính là đứa bé vừa chào đời đã chết đi. Em không có chết, em vẫn còn đang sống. Lòng dạ tước nhận qua bản xét nghiệm, nhìn kỹ vào trong. Dưới đáy mắt của anh cũng nhấp nháy chuyện không thể tin được. Nhưng mà, đồng thời, dường như cũng trong sự dự đoán, bởi vì trình độ giống nhau của cô và đơn doanh, xác thực có thể chứng minh hai người giống như chị em sinh đôi. Lòng dạ tước ràng rộng đôi tay, ôm cô sát vào bản thân một chút. Đây là chuyện tốt, đây có thể chứng minh trên thế giới này, em vẫn còn có người thân. Nhưng mà, em không dám nhìn nhận với bọn họ tôi lạc lạc cắn vào môi hiển thị sự dày vỏ trong nội tâm vì sao anh tin chắc là ba mẹ ruột của em sẽ rất nhớ em thôi nếu như họ biết được em còn sống họ sẽ càng vui hơn nhưng mà đơn doanh thì phải làm sao đây em biết cô ta không hề thích em tôi lạc lạc ngẩng đầu lên nhìn anh cách lòng dạ tước xem xét vấn đề lạnh lùng trực tiếp và sắc bén hơn đây có liên quan gì đến cô ta Em cũng là con của nhà họ đơn, cô ta không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi lạc lạc ngây ngớ mấy giây, ba mẹ ruột của cô chính là trên thế giới này, mà cô quả nhiên không dám nhìn nhận với họ, đây đúng là có chút hơi tàn nhẫn. Xuống xe, Long dạ tước nằm lấy bàn tay của cô, rất tự nhiên nắm lại tay bước vào trong phòng khách. Sau khi dìu cô ngồi xuống, ánh mắt sâu sắc trầm nặng của Long dạ tước nghi hoặc nhìn vào cô. Nếu như em không muốn nhìn nhận với họ cũng được, dù sao bên cạnh em đã có anh, anh sẽ không cho em thấy cô đơn." Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này đang từng ly từng tí làm tan chảy lớp băng kiên cố trong lòng cô. Trước đây, cô bài xích tất cả đàn ông, oán hận, hiện nay cô đối với sự dịu dàng của anh không thể từ chối được. lòng Dạ Tước nhìn vào đôi môi quyến rũ nhẹ nhàng mở ra của cô, Anh bản năng cúi người xuống, muốn hôn cô, tốt lạc lạc hoảng lên, cúi đầu xuống, muốn né tránh. Nhưng đôi môi của người đàn ông cũng chỉ có thể hôn lên nhân chung của cô ta. Dưới đáy lòng của lòng dạ tước có chút buồn nản, người phụ nữ này vẫn chưa có thể chấp nhận anh sao. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đợi khi em nghĩ thông suốt, dù cho em có nhận hay không nhận, anh đều ở bên em. Lòng giảm tước nói xong, chỉ có thể ép buộc cô ta vào trong lòng, ôm cho cô ta không suy nghĩ linh tinh. Trong lòng tô lạc lạc rất loạn, cô luôn vướng mắt về thân thế của bản thân, không ngờ là đột nhiên đã phát hiện ra trước mặt như vậy. Vậy tạm thời, em sẽ không nhận. Nếu như có thời gian, em có thể ở cùng đơn phu nhân, hẹn gì ra uống trà. tô lạc lạc quyết định tạm thời không nhìn nhận. Được. Lòng dạ tước cho cô quyết định, anh nhìn vào thời gian rồi nói. Anh nhờ ba 6 giờ đưa bọn trẻ về, cho bọn trẻ ở cùng em, thì em không có thời gian suy nghĩ lung tung. Đúng đấy, nghĩ đến một đôi con cái, tâm trạng của tôi lạc lạc đột nhiên thấy vui lên. Hiện nay, cô chỉ cần biết ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh là được, có nhìn nhận hay không, cũng không quan trọng. Đúng 6 giờ, thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng xe truyền đến, tôi lạc lạc không đợi được liên bước ra phòng khách, rất nhanh đã nhìn thấy hai đứa con chạy qua. Ba, Mami, chúng con về rồi. Tô lạc lạc và lòng dạ thước mỗi người ôm một đứa con, lòng dạ thước bồng đứa con gái, hôn một cái trên gương mặt đầy thịt. Ở nhà của ông bà nội chơi có vui không? Rất vui ạ, nhưng chúng con cũng nhớ ba và Mami. Tô tiểu hình lớn tiếng, tô tiểu sâm đứng bên cạnh của tô lạc lạc, mắt tròn tròn nhấp nháy sự thương nhớ. Long sở hùng xuống xe nhìn bọn họ. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, ông nội sẽ đón qua chơi nữa. Ba, có muốn ăn cơm xong rồi hãy về không? Long dạ tước giữ bà ở lại. Không cần đâu, các con có thời gian thì về nhà họ Long ăn cơm, mẹ và bà của các con đang nhớ lắm đấy. Được, có thời gian, con sẽ dẫn họ quay về. Bên cạnh tô lạc lạc có chút đỏ mặt. Họ trong lời nói của anh ta, đương nhiên là chỉ cô, tôi lạc lạc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đi gặp người nhà họ Long. Tôi thử xâm nhìn vào ba mẹ, đôi mắt to lướt qua một ý cười vui mừng. Xem ra, không có sự làm phiền của bọn họ, tình cảm của ba và mami đã thăng tiến rất nhanh. Xem ra, tham gia ngày kết hôn của họ không còn chờ đợi lâu nữa, con đang đợi đấy. Mấy ngày tiếp theo, những ngày tháng có hai đứa con ở nhà. Giống như một giây phút, cũng không thể yên lặng. Họ luôn có thể tìm một số chuyện gì đó để thu hút sự chú ý của người lớn. gần đây, tôi tiểu hình đối với vẽ tranh rất có hứng thú. Bé gái cầm theo cuốn tập, vẽ kéo theo anh hai, ngồi trên bãi cỏ, nhìn vào bông hoa nhỏ ở đó vẽ không xong. Tôi lạc lạc đối với vấn đề thân thế của mình. Cô cũng mở rộng lòng ra. Cô ở trên mạng, tìm một số thông tin về nhà họ đơn. Nhà họ đơn... Tuy là đại gia của ngành trang sức, nhưng mà đối với từ thiện cũng rất nhiệt tình. Còn có mấy bộ phận khác đăng tải thông tin, đơn lão gia hành thiện tích đức. Hơn nữa, trên toàn quốc còn có những trường học mà nhà họ đơn khuyên góp. Hơn nữa, trong bài báo, luôn nhắc đến đứa con gái độc nhất của họ, thiên kim của nhà họ đơn. Hơn nữa, sương nghiệp của nhà họ đơn đang dần dần chuyển giao cho người con gái thừa kế duy nhất này. Tô Lạc Lạc không hề ngưỡng mộ đơn doanh có tiền bạc và địa vị. Cô chỉ có chút thất vọng vì không thể đi nhìn nhận ba mẹ. Cô biết, một gia đình, hòa thuận là quan trọng nhất. Nếu như đơn doanh không thích cô, dù cho cô có quay về, cũng chỉ là phá hoại sự yên tĩnh của gia đình đó thôi. Nghĩ thùng suốt điểm này, tâm trạng của tô lạc lạc đã tốt hơn nhiều. Mấy ngày tiếp theo, lòng dạ tức dẫn cô theo và bọn trẻ đến khu vui chơi, còn đi những nơi gần đó vui chơi nữa. Thời gian cũng trải qua rất nhanh chớp mắt, đã đến kỳ khai giảng. Trước mấy ngày khai giảng, Long Gia Tước nhận được điện thoại của mẹ. Lần này, Tưởng Ân đã hạ lệnh chết đối với đứa con trai của mình. Cũng lâu như vậy rồi, bà ta muốn Long Gia Tước nhất định phải dẫn Tô Lạc Lạc về nhà họ Long ăn cơm. Nếu như là quan hệ trước đây của Long Gia Tước và Tô Lạc Lạc, anh nhất định không bảo đảm sẽ dẫn cô về. Nhưng hiện nay, anh đương nhiên nhận lời, bảo đảm đêm nay dẫn cô về nhà họ Long ăn một buổi tối. Thưa lúc hai đứa nhỏ đang chơi đùa bên ngoài, Long Dạ Tước chặn lại Tô Lạc Lạc đang từ trên lầu bước xuống. Trong tay của Tô Lạc Lạc đang cầm cái iPad, chuẩn bị ra ngoài chụp cho hai đứa con mấy tấm hình, không ngờ là bị người đàn ông này chặn lại, cô chớp chớp mắt. Anh làm gì đấy? Tối nay anh đã nhận lời ba mẹ sẽ dẫn em về nhà ăn cơm, hôm nay cùng anh về nhà họ Long. Ánh mắt mong chờ của Long Dạ Tước nhìn vào cô. Trong nội tâm của tôi lạc lạc đương nhiên không có ý kiến, nhưng mà trên bề ngoài vẫn chưa muốn đồng ý nhanh như vậy. Em suy nghĩ một lát, nói xong thì cô từ bên cạnh anh rời đi. Lòng dạ tước ngay lập tức dùng cánh tay mạnh khỏe ôm lại cô, đè trên hành lang mà nói. Không được, em nhất định phải trả lời anh ngay bây giờ. Tôi lạc lạc nhịn lại một chút ý cười, nheo mày nhìn anh. Anh là đang uy hiếp em đấy hả? Lòng dạ tước lập tức dâu tay Nhẹ nhàng dưa tay giúp cô chỉnh lại Những tóc vụn vàng bên tay Có chút đáng thương nhìn vào cô Anh đây là đang cầu xin em đấy Tôi lạc lạc bị ánh mắt dịu dàng của anh Làm đến không biết phải làm sao Mặt cô có chút đỏ Được thôi, em đồng ý với anh là được Mau buông em ra, đừng cho con nhìn thấy Lòng dạ tước cười nhẹ Nhanh chóng hôn một cái Lên đôi môi nhỏ của cô Phé môi bốc lên cười. Con dâu xấu xí, cuối cùng cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Tôi lạc lạc nghe vào, lập tức giơ tay đấm nhẹ vào ngực của anh. Anh nói ai xấu xí, anh còn nói nữa, em không đi đâu đấy. Lòng dạ thước giữ lại bàn tay của cô. Xấu xí thì cũng là phụ nữ mà anh thích. Những lời ngọt ngào như vậy vẫn đúng là có chút muốn bị đánh. Tô Lạc Lạc chỉ có thể đẩy anh ra, nhanh chóng chạy đi giúp con chụp hình. Một bạch chạy ra ngoài, trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn còn đập thình thịch và rối lên. Cô cũng quên đi bản thân trước đây, đã ghét người đàn ông này như thế nào. Hiện nay, cô đây là bị sao vậy? Tô Lạc Lạc cầm theo iPad, tùy ý ở bên cạnh chụp những khoảnh khắc của con. Khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn đáng yêu, chụp như thế nào, đều đẹp hết. Tô Lạc Lạc vừa đang chụp thì nhìn thấy lòng dạ tước từ trong sảnh lớn bước ra. Mặc trên người một bộ áo thư giãn màu xám, bộ dạng cao lớn chân dài, dưới ánh nắng, bỗng dưng thoát ra một hơi thỏ ấm áp, nho nhá của người đàn ông. Tốt lạc lạc cầm theo iPad, lén lén từ trong camera, nhìn lén mấy cái, sau đó bấm vào nút chụp ảnh, giúp người đàn ông này chụp được hai tấm hình. Lòng dạ tước đến bên cạnh bọn trẻ, nhìn vào đứa con gái đang nghiêm túc vẽ tranh, khe môi của anh ta cười một sự khen ngợi. Tô lạc lạc đưa iPad cho anh, giúp em và con chụp tấm hình. Long dạ bước giúp họ chụp hình, nói với con, tối nay phải đến nhà họ Long ăn cơm. Hai đứa nhóc cũng rất vui mừng. Tô tiểu Hinh tính là cầm theo bức tranh hôm nay vẽ tặng cho ông bà nội. 5 giờ chiều xuất phát. Tô lạc lạc sửa soạn cho hai đứa con, trông vô cùng đáng yêu. Tô Tiểu Hinh mặc trên người một chiếc đầm công chúa màu tím lợt, trên đầu thắt hai sợi bím, cài lên một cái kẹp tóc đáng yêu. Còn Tô Tiểu Sâm ở bên cạnh thì mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jean, dây thể thao giống như một tiểu minh tinh xoái ca vậy. Lòng dạn tước lái chiếc xe chuyên chở trẻ con và có chiếc ghế ngồi an toàn, chuyên ra cho hai đứa ngồi vào trong ghế an toàn. Tô Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ, gia đình bốn người Lái xe đến nhà họ Long, Tô Lạc Lạc lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ của Long Dạ Tước, trong nội tâm đương nhiên có chút khẩn trương, thêm vào đó, Tô Ngữ Phủ ở trước mặt của họ, không biết đã nói những lời khó nghe như thế nào, mặc dù sau đó Long Dạ Tước đã giúp cô đứng chính hại, nhưng cô cũng không cảm thấy bản thân sẽ được gia đình này yêu thích. Cửa lớn nhà họ Long được xây dựng bởi 8 cây cột la mã hùng vĩ, một lối vào cánh cửa như cung điện. Bên trong có phong cảnh giống như khuôn viên hoàng gia. Hai đứa con đã vô cùng quen thuộc nơi đây, không cần ai dẫn đường, đã nắm tay nhau chạy vào. Tôi lạc là khẩn trương theo sau Long dạ tước mấy bước. Anh dừng lại bước chân, bàn tay lớn tự nhiên nắm lại bàn tay nhỏ của cô, nắm chặt vào, dẫn theo cô, bước vào sảnh lớn. Long dạ tước từ việc cô không ngừng nắm chặt vào lòng bàn tay, có thể cảm nhận được sự bất an và khẩn trương. Anh tự nhiên nhẹ giọng an ủi một tiếng. Đừng sợ, gia đình anh đối với em đã thay đổi rất nhiều, họ rất hoan nghênh em đến nhà. Tôi lạc lạc nhớ nại 5 năm trước, tô ngữ phù luôn ở đây, cô vẫn cảm nhận được có chút cố tình. Ông nội, bà nội, bà cố, chúng con đến rồi. Trong sảnh lớn, nghe thấy giọng nói non nớt mà véo von của tô tiểu hình đang gọi. Tiểu hình, tiểu sâm, các con đến rồi sao? Một giọng nói dịu dàng mà ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh thôi, thì thấy bóng sáng của tưởng ân dẫn theo bọn trẻ bước ra. Tiếp đón đứa con gái bị con trai nắm tay rất vào. Bà ta trước đây đã xem qua hình ảnh của tô lạc lạc. Không ngờ người thật lại đẹp như vậy. Con chính là lạc lạc đấy à? Bác là mẹ của dạ tước. Đến đây, vào trong, mau vào trong thôi. Tưởng ân nhiệt tình đón tiếp tô lạc lạc vào trong. Tô lạc lạc nhìn thấy sự nhiệt tình của Long Phu Nhân. Trong giây lát. Quả nhiên có chút ý ngại, thấy ái ngại, cô mỉm cười bước vào trong sảnh lớn. Long Sở Hùng từ cầu thang trên lầu hai bước xuống, về rồi sao? Ông nội, hôm nay cháu muốn tặng ông một phần quà. Tôn Thừa Hinh giấu thứ gì đó ở sau lưng. Long Sở Hùng đã từng là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, bình thường cũng là người có khí thế uy nghiêm, nhưng giờ đây. Đối mặt với hai đứa cháu đáng yêu như vậy, khi thế uy nghiêm trên mặt của ông ta không biết đã đi đâu mất rồi, toàn bộ chỉ còn lộn ra nét mặt vui vẻ thân thiện. Đối với hai đứa cháu này, ông lập tức hiếu kỳ cúi người xuống nhìn sang đứa cháu gái. Được, muốn thẳng cho ông nội quà gì đây? Tênh tênh, tô tiểu hình lấy ra bức tranh hôm nay vẽ cùng anh hai. Đây là cháu cùng anh hai vẽ, ông có thích không? Lòng sở hùng lập tức nhận lấy, mở ra xem. Ông vui mừng gật đầu Ông nội thích lắm Ông nội đem bức tranh này vào Để vào khung hình Treo trong thư phòng của ông có được không Được ạ. Hai đứa nhóc vui mừng đồng ý Vậy bây giờ chúng ta đến thư phòng Dùng cái khung hình gắn lên nha Lòng sở hùng nói Hai đứa nhóc đã không đợi được Muốn đi cùng ông lội Tô lạc lạc nhìn thấy cảnh yêu thương nhau của ông cháu Không kìm được mà cong môi lên cười Hiện nay Cô đã không còn vận lòng việc đưa con về nhà họ Long, bởi vì những đứa vận trẻ này còn không chỉ là tình mẹ, tình cha, còn có tình yêu của trường mối, như thế này mới có thể bồi dưỡng được tính cách lành mạnh. Giờ đây, từ cánh cửa bên cạnh khu vườn, người hầu đang đẩy xe lăn của Long lão phu nhân qua đây, đầu tóc trắng xóa, nhưng tinh thần lanh lợi, bà đeo một cặp mắt kính lão, không nhìn thấy tô lạc lạc đang ngồi trên ghế sofa, bà nói với con dâu... Tiểu Ân, đứa con đó đến rồi sao?" Tưởng Ân nhìn sang mẹ chồng, cười lên. "Mẹ, Lạc Lạc đến rồi, mẹ xem." Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy, nhìn sang bà lão, cô nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, lòng dạ tước cảm nhận được sự lo lắng của cô, trầm ấm cười. "Theo anh, gọi là bà là được rồi." Tô Lạc Lạc cúi người chào hỏi bà lão. "Xin chào bà nội." Lòng lão phu nhân lập tức đẩy cao mặt kính. Ôi, nhà đầu này rất là xinh đẹp đấy. Long lão phu nhân nhìn vào khuôn mặt căng tròn và đầy đặn của Tô Lạc Lạc, hoàn toàn không giống bộ dạng những yêu tinh thẩm mỹ ngày nay, bà nhìn là thích. Giờ đây, long lão phu nhân cũng hối hận trước đây đã tin những lời của nhà họ Tô, mang hình tượng lần đầu của cô gái này nghĩ đến xấu như vậy. Hiện nay, khi hai đứa cháu chất ở đây... Tâm trạng mỗi ngày của bà đều cực kỳ tốt. Trong nhà, tràn ngập những tiếng cười của trẻ con, trong đáy lòng của bà cũng thấy vui mừng mãn nguyện. Lạc Lạc, xin lỗi, trước đây bác và bà nội có chút hiểu lầm về con, con đừng để trong lòng nha. Tưởng ân nói xin lỗi với Lạc Lạc, tôi Lạc Lạc ngơ ngác mấy giây, không ngờ người nhà họ Long quả nhiên vì chuyện này mà xin lỗi cô. Hơn nữa, khẩu khí chân thành khiến lòng của cô có một sự ấm áp và cảm động. Tô lạc lạc vội vàng lắc đầu. Con không có để trong lòng. Bác gái, bà nội, hai người không nên tự trách. Long láo phu nhân vui mừng nhìn vào cô, cảm thấy đứa con gái trước mắt này còn thuận mắt hơn cả so với tô ngữ phù. Bà vội vàng hô lên. Dạ tước, chiều đãi tốt lạc lạc đấy, sau này chúng ta là người một nhà. Câu nói này khiến trên mặt của tô lạc lạc có chút đỏ lên. Câu nói này, người đàn ông bên cạnh lại cực kỳ thích nghe. Bà nội, còn dẫn lạc lạc đi dạo trong vườn hoa. Lòng dạ tước cũng không hy vọng, cô cảm thấy bó buộc trong nhà, dẫn cô ra ngoài đi dạo, có thể thả lòng một chút. Lòng dạ tước nắm lại bàn tay của cô, đi theo ra hướng vườn hoa. Phía sau, tưởng ân nhìn sang mẹ chồng. Mẹ, mẹ xem hai đứa quá xứng đôi, xem ra nhà họ Long gần đây của chúng ta sắp quá hỉ sự rồi. Được, lần này mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối. Lòng lão phu nhân cũng cười khà khà. Trong vườn hoa, tôi lạc lạc luôn im lặng. Bên cạnh cô, lòng giã tước có chút lo lắng. Em đang nghĩ gì đấy? Tôi lạc lạc đang nghĩ, trước đây cô không quan tâm sau này long giã tước sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào. Hiện nay, cô thực sự để ý rồi. Nếu như anh cưới người phụ nữ khác về đây, vậy bọn trẻ phải làm sao đây? Nếu như em không gả cho anh, anh sẽ cưới người phụ nữ khác về nhà chứ? Tô lạc lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, ngủ ngốc hỏi một câu. Lòng giá tước nghe xong, ánh mắt híp lại mấy phân. Ý của em là, cả đời này sẽ không kết hôn sao? Tôi lạc lạc trong giây lát không thể trả lời được. Lòng giá tước đột nhiên ôm lấy cô, đôi môi mỏng hôn lên khuôn mặt ngây thơ. Tốt, vậy thì cả đời này cũng đừng kết hôn. Tôi lạc lạc phản ứng lại, trên mặt lập tức đỏ lên nhìn vào anh. Anh... anh cả đời này cũng không kết hôn sao? Nếu như em sợ kết hôn, vậy chúng ta cứ như vậy sống đến hết cuộc đời cũng được. Dù sao, tờ giấy đó có hay không cũng được, cũng chẳng quan trọng. Ánh mắt tình cảm sâu nặng của Long dạ tước nhìn vào cô. Đột nhiên trái tim của tôi lạc lạc, thình thịch mà đập loạn lên. Cô xấu hổ né tránh ánh mắt của anh. Ai nói em không kết hôn thì phải sống với anh cả đời? Không cùng anh sống hết cả cuộc đời, em muốn cùng ai sống hết cả cuộc đời chứ? Ánh mắt của lòng dạ tước đột nhiên tình anh nhấp nháy, giống như lập tức muốn đánh nhau với người khác vậy. Tô lạc lạc nhích môi cười. Em cùng bản thân em sống hết cả đời. Lòng dạ tước nghe xong, xem như cũng hài lòng quẹt qua sống mũi của cô. Vậy, anh không chê cùng em sống hết cả đời. Trong đáy lòng của tô lạc lạc không nhịn được lộ ra một chút ý ngọt ngào. Cô ngước đầu lên nhìn anh. Được thôi, nếu như anh thật sự muốn cùng em sống hết cuộc đời, vậy anh phải đảm bảo, cả đời này ngoại trừ em, không được yêu người phụ nữ khác. Trái tim của anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người, mà người đó chính là em. Lòng giảm tước nói xong, ôm lại eo của cô, nụ hôn nóng rực áp lên. Tôi lạc lạc muốn điên lên, người đàn ông này có thể chú ý trường hợp hay không, lỡ như bị người khác nhìn thấy... Cô mới đến nhà họ Long, danh tiếng này không thể hủy được. Nhìn thấy cô nghiêm túc vùng vẫy như vậy, lòng giã tước vẫn buồn cô. Tôi lạc lạc tức giận nhìn vào anh. Ban ngày, không có được làm vậy. Người đàn ông nào đó lập tức lý giải sai lầm, anh ta cười. Được thôi, ban ngày không được làm vậy, vậy ban đêm thì có thể vậy. Anh, ban đêm cũng không được. Tôi lạc lạc tức giận bổ sung một câu. Lòng dạ tước không còn cách đối với cô, híp lại đôi mắt nhìn vào khuôn mặt bứng bỉnh của cô. Vậy, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em, cầu xin anh làm bậy đấy. Sẽ không có ngày đó đâu. Tôi lạc lạc cắn vào môi, hư một tiếng. Lòng dạ tước thì không tin. Dù sao, khi anh và cô thân mật với nhau, phản hồi của người phụ nữ này cũng rất mãnh liệt. Chỉ cần không lâu sau, người phụ nữ này nhất định chủ động muốn anh làm bậy. Tô Lạc Lạc nhìn thấy quy mô của nhà họ Long, đột nhiên hiểu được vì sao Tô Ngữ Phù liều mạng muốn gả vào đây. Nhà họ Long được xem như là hảo môn thật đấy, không giống như những người khác, đánh sưng mặt lên giả vò làm người mập. Nhưng mà Tô Lạc Lạc đối với tiền tài của nhà họ Long không có chút cảm giác động lòng, bởi vì cô không phải là người yêu tiền bạc. Tô Lạc Lạc đột nhiên nghĩ đến một người, dạ Trạch hạo, tuy rằng hai tháng không có liên hệ với anh. Nhưng mà anh cũng là con cháu của nhà họ Long, hiện nay tình trạng của cô và anh lại giống nhau, rõ ràng biết được thân phận đang ở đây, nhưng không dám nhìn nhận. Tô Lạc Lạc cũng lo lắng người đàn ông bên cạnh, còn có gia tộc vô cùng ấm áp ôn hòa như vậy, nếu như thân thế của dạ trạch Hạo bị vay chân, Long phu nhân lúc nãy còn có Long giã tước bên cạnh này, họ sẽ nhận được sự tổn thương như thế nào chứ? Hiện nay có rất nhiều chuyện. Tô Lạc Lạc cũng không dám nghĩ sâu vào trong, ở nhà họ Long ăn cơm tối rất vui vẻ. Sau khi giải tỏa những hiểu lầm của trước đây, sự hiểm khích trong đáy lòng của Tô Lạc Lạc đã biến mất. Cô nhìn thấy được là sự thân thiện và nhiệt tình của nhà họ Long, còn có sự chiều chuộng vô bờ bến đối với những đứa nhỏ. Những thứ này đều là những tình thân mà bọn trẻ cần đến, chỉ là sau khi ăn xong cơm tối, hai đứa trẻ đột nhiên quyết định ở lại nhà họ Long. Trước khi khai sảng Tiếp tục ở đây chơi thêm mấy ngày Tô Lạc Lạc cũng không phủi đi tâm ý của bọn trẻ Chỉ là Vì giao trong lụ cười của bọn trẻ Lại có chút ý xảo quyệt Giống như hai đứa trẻ này Cố tình để lại chút không gian riêng tư cho cô Và lòng dạ tước ở bên nhau vậy Tô Lạc Lạc đột nhiên Có một cảm giác như bị đứa con trai bán đứng Nhưng mà điểm này Lại là ngọt ngào Bởi vì càng đi sâu vào trong Hiểu được người đàn ông này Trái tim trống đối với anh cũng từ từ biến mất, không tự giác đã bị người đàn ông này bắt giữ lại. Khi lòng giã tước bước ra ngoài cửa, nắm lại tay của cô bước đến phía xe, sau khi vẫy tay chào tạm biệt người nhà, dẫn theo tô lạc lạc rời đi. Trên đường quay về, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cảnh tượng bên ngoài đẹp như hoa, lòng giã tước thấy thời gian còn sớm, thì mời cô đến bãi biển gần đó tản bộ. Thời gian này, trên bãi biển có quán nước và quán bar cao cấp. Có thể ngắm nhìn phong cảnh, cũng có thể đi dạo. Tô Lạc Lạc đương nhiên đồng ý. Hiện nay, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng, không có một chút buồn ngủ. Giống như có người đàn ông như thế này dẫn theo cô đến đâu, cô ta đều có cảm giác bất lực, không thể từ chối. Chiếc xe của Long Gia tước động ngay bãi đậu xe, anh ta dẫn theo Tô Lạc Lạc đi dọc theo Con đường chuyên dành cho người đi bộ, đi dạo bên cạnh bờ biển. Hai người giờ đây chỉ muốn đi dạo. Tôi lạc lạc bước đến phía trước, người đàn ông cao to bên cạnh, giống như có một bức tường kiên cố an toàn, bảo vệ lại cô. Đột nhiên, ngón tay của cô bị bàn tay lớn nắm lại, nắm chặt lại mười ngón tay. Có khi cũng gặp được người đi đường, thì lòng Giãn Tước ôm cô vào trong lòng, không cho người đi đường đụng vào cô. Tô Lạc Lạc đang hưởng thụ sự bảo vệ chu đáo của người đàn ông này. Cuối cùng đi đến trước một lan can. Cô không muốn đi nữa, bởi vì từ đây ngắm nhìn trên mặt biển, cảnh tượng quá tuyệt đẹp. Cô ta muốn yên tĩnh đứng dậy một lát. Phía sau, lòng ra tước ôm lại eo của cô, thân thể cường tráng chặt chẽ đẻ lên. Thần kinh của Tô Lạc Lạc đột nhiên giật một cái. Cô đối với cử chỉ quá thân mật của người đàn ông này, trong đáy lòng cũng còn cảm giác bài xích. Lòng dạ tước cảm nhận được, chỉ là nhẹ nhàng đè lên cô không động đậy chiếc cằm gợi cảm của anh nhẹ nhàng kê lên đôi vai của cô, hơi thở xóa bên tai, bốc lên một nhiệt độ nóng bỏng. Tô Lạc Lạc thấy có chút nhột, muốn né tránh hơi thở của anh. Vừa quay đầu, đôi môi đỏ của cô lướt qua trên mặt của người đàn ông, cô lập tức đỏ mặt lên. Người đàn ông này... Sẽ không nghĩ là cô chủ động hôn anh chứ. Nhưng đèn đường bên cạnh giống như những đôi tỉnh nhân mà thiết kế đó. Ánh đèn thuộc dạng đèn tối, khiến cho con đường phía sau cũng không nhìn rõ động tác của họ. Trái lại khiến cho không ít cặp tỉnh nhân, ở nơi đây dán to gan lên. Lòng dã tước bị cử chỉ đôi môi lúc nãy lướt qua, làm cho trong lòng có chút nhột. Anh giữ lại đôi vai của cô, quay ngược cô lại, tô lạc lạc có chút xấu hổ quay người chiếc cầm bị người đàn ông này nắn lại, mà phía sau đầu cũng thích đáng giữ lại một bàn tay lớn. chiếc cầm của cô ngước lên, chiếc môi nóng bỏng của người đàn ông này liền trực tiếp phong tỏa, hút lại hai đôi môi non mịn của cô, hôn nồng thắm ở bên bờ biển. khuôn mặt nhỏ của cô lạc lạc đỏ ửng lên, phía sau còn có người đi đường đang đi ngang qua đó. người đàn ông này quả nhiên ở đây cưỡng hôn cô, nhưng mà cô ngoại trừ thấy khẩn trương và kích thích quả nhiên cảm thấy không chán ghét trái lại bị nụ hôn của người đàn ông này làm cho tim đập tăng tốc còn may lòng giá tước không tiếp tục chìm sâu vào anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hôn nhẹ trên mái tóc của cô có một câu nói anh muốn ngay lập tức cầu xin cô nhưng mà anh vẫn là nhịn lại những chuyện cầu hôn sao có thể tùy tiện như vậy anh nhất định phải chuẩn bị một lúc mới cầu hôn với người con gái này Đi thôi, chúng ta quay về, nơi đây có chút lạnh đấy." Long Dạ Tước nghĩ đến cô đang ăn mặt mỏng manh, ở bên bờ biển nhiệt độ sẽ thay đổi nhiều. Tô Lạc Lạc ư một tiếng, vòng lại eo của anh, từng bước từng bước quay về. Đêm nay, Long Dạ Tước làm việc rất khuya, Tô Lạc Lạc đã ngủ, anh mới kết thúc. Buổi sáng, Tô Lạc Lạc mở ra đôi mắt Không thấy lạ khi bên cạnh đang nằm một thân hình cao lớn, mà một chiếc đùi của cô vẫn còn kẹp ngay giữa đùi của anh. Đây khiến cho cô xấu hổ nhanh chóng muốn rút ra. Đây cũng là thức tỉnh người đàn ông bên cạnh, khóe môi của anh cười lên. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Gương mặt của tôi lạc lạc có chút nóng lên. Cô ta đứng dậy nói. Em xuống dưới lầu chuẩn bị thức ăn buổi sáng. Một lát nữa anh thức dậy xuống lầu nhé. Được. Lòng dạ tước ở ngay chỗ cô nằm qua, có chút tham lam ngửi vào đó. Tô lạc lạc rửa mặt xong xuống lầu, nấu cháo. Giờ đây, thời gian đã 8 giờ, đột nhiên điện thoại cô để trên sofa reo lên, cô bước qua đó lấy lên xem. Chỉ nhìn thấy tên đơn phu nhân hiển thị trên màn hình, cô cứ nghĩ bản thân nhìn lầm, dùng sức chớp chớp mắt hai cái, vẫn không nhìn lầm. Là đơn phu nhân gọi cho cô, người phu nhân này chính là mẹ ruột của cô. Khóe mắt của cô ướt ướt. Cô vội vàng nghe máy. Alo. Alo, tô tiểu thư đó sao? Dì họ đơn, còn nhớ gì chứ? Bên kia giọng nói của đơn phu nhân dịu dàng, nghe rất hay. Nhớ, đương nhiên nhớ. Xin chào đơn phu nhân. Tô lạc lạc cố nén lại cảm xúc kích động, không muốn làm bà sợ. À, là như thế này. Đêm nay, dì có một buổi tiệc từ thiện. Muốn mời con và bạn của con cùng nhau tham gia, không biết có thời gian qua đây không? Tô Lạc Lạc biết bà mẹ, đều là những nhà từ thiện nổi tiếng, cô vội gật đầu. Có, con có thời gian, con sẽ qua đó. Được, gọi luôn bạn của con, thiệt mời thì gì không gửi cho con nữa. Con đi đến trước cửa khách sạn Tôn Duyệt, ngay trung tâm thành phố gọi điện thoại cho dì, dì sẽ nhờ trợ lý của dì đến đón con. Được, con nhất định sẽ đến. Tô lạc lạc kích động trả lời một tiếng, có thời gian bên nhau với ba mẹ như vậy, sao cô có thể bỏ qua chứ? Dù cho đứng trước mặt bọn họ, họ không nhận ra bản thân, nhưng chỉ cần có thể im lặng ở bên cạnh, nhìn họ nhiều lần thì cô đã thấy mãn nguyện rồi. Vậy được, chỉ mong chờ con và bạn con đến. Bên kia đơn phu nhân cũng vô cùng vui mừng vì cô có thể đến. Được ạ, con nhất định sẽ đến đúng giờ. Tôi lạc lạc nghiêm túc trả lời. Sau khi cúp máy, tôi lạc lạc kích động ôm lại chiếc điện thoại được một lát, mà giờ đây, phía sau người không biết từ khi nào đã đứng một người đàn ông. Lòng giả tước cũng nghe được những lời lúc nãy của cô, chỉ là không biết ai mời cô làm gì đó khiến cho cô kích động như vậy. Sao vậy? Đêm nay em phải ra ngoài sao? Lòng giả tước hít đôi mắt lại. Là buổi tiệc từ thiện bên nhà họ đơn. Đơn phu nhân mời em cùng bạn của em qua, em đã nhận lời, em nhất định phải đi. Còn gọi đơn phu nhân, bà ấy là mẹ của em đấy. Lòng dạ tước thương yêu mà nhìn cô. Lòng của tôi lạc lạc cũng nhích lên cảm giác chua xót. hay đúng rồi, cô nên kêu là mẹ mới đúng. Nhưng mà cô lại không biết nên gọi bà như thế nào. Được, em gọi điện cho bạn đi, đi chơi cho thật vui vào. Lòng dạ tước hít mắt cười. Tôi lạc lạc cầm lấy điện thoại đi vào trong nhà bếp, gọi cho Hạ Thấm. Hạ Thấm nghe nói có chuyện tốt như vậy, cô đương nhiên đồng ý tham gia, xem xem thế giới ngoài kia. Lòng xã tước giả bước vào trong thư phòng của anh, anh gọi thông điện thoại cho trợ lý tống nháp. Hỏi thăm cô ta một tiếng. Xem xem, tôi gần đây, trong những tấm thiệp mời, có nhận được phần thiệp mời của nhà họ đơn về việc buổi tiệc từ thiện đêm nay không? Có ạ. Lòng tổng, ngài muốn tham dự không? Ừ, muốn. Được, tôi lập tức trả lời bên nhà họ đơn. Lòng dạ tước bỏ điện thoại xuống, ra ngoài đại sảnh Tôi lạc lạc dùng bao tay, chống nóng, bưng một nồi cháo hải sản tươi mới dinh dưỡng ra. Lòng dạ tước ngửi thấy mùi thơm, anh đã cảm thấy ngọt miệng. Tôi lạc lạc thay anh múc một chén, thay bản thân cũng múc một chén. Sau khi ngồi xuống, cô cắn chừng đôi đũa. Nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt lớn hít lại. Vừa nhịn không được mà vui lên. Có phải là đang trông chờ buổi tiệc tối nay? Ừ, thật là mong chờ lắm. Tôi lạc lạc gật đầu. Đúng, cô đang trông chờ sự kiện này. Cô thật hy vọng hôm nay cả ngày trôi qua không quá lâu, nhanh một chút. Như vậy, cô càng nhanh gặp được ba mẹ. Được, tối nay cùng bạn em trang điểm cho tốt vào, chơi cho thật vui. Lòng dạ tước cũng không muốn phá hoại một đêm tươi đẹp của cô ấy và bạn mình. Tô lạc lạc gật đầu. Ừ, anh sẽ để trợ lý, anh dẫn mọi người đi tiệm lễ phục, chọn một chiếc đầm dạ hội mà hai người mặc vào tối đêm nay. Lòng dạ tước hy vọng, người cô gái của mình tối nay thật xinh đẹp. Tô lạc lạc cảm kích mà nhìn anh. Lòng dạ tước, cảm ơn anh. Ngốc, cảm ơn cái gì? Trong lòng của em, không lẽ anh là người ngoài sao? Lòng dạ tước có chút không vui mà nhìn cô. Tô lạc lạc nhuyển môi, tuy là bị trách móc, Nhưng mà trong lòng vẫn là ngọt ngào. Được, em không nói là được chứ gì. Tôi lạc lạc cười lên. Buổi trưa, lòng dạ tước phải đi công ty, tôi lạc lạc thì đi tìm hạ thấm. Hai người tìm đến một quán cà phê, trước tiên xem lại thời gian, mong chờ 4 giờ chiều nhanh đến. Như vậy, bọn họ có thể đi tiệm lễ phục, chọn một bộ đầm dạ hội thật đẹp, tối nay đi tham gia buổi tiệc từ thiện. Nhà họ đơn tổ chức tiệc từ thiện đã trở thành một buổi tiệc cao cấp của giới hảo môn. Nhà họ đơn vốn dĩ là đại gia về ngành trang sức, phú quý một phương mà thông qua tham gia tiệc từ thiện của nhà họ đơn cũng là một chứng nhận về việc tự trưng cho thân phận cao quý. Tiệc tối nay, nhân viên công tác đã bố trí tốt địa điểm. Lúc này, trong một căn phòng hào hoa của nhà họ đơn, đơn doanh ngồi trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho trợ lý của mẹ. Bên này, dò hỏi một tiếng, thay tôi tra một cái, tối nay có tên của Long dạ tước, anh ta có đến không? Ồ, đơn tiểu thư, sáng sớm nay, chúng tôi nhận được hồi phúc của trợ lý ngải Long ngày ấy tối nay sẽ qua đây. Đơn doanh lập tức vui mừng đứng dậy. Cái gì? Anh ta sẽ qua đây, khẳng định không? Dạ, rất khẳng định. Nghe tới đáp án này, đơn doanh lập tức nhẹ nhàng che ngực, thích động mà đứng dậy. Không ngờ Long dạ Dước tối nay lại đến, mà cô thân là con gái của bên chủ trì, cũng là tiểu thư nhà họ đơn, cô tối nay cũng đủ làm mọi người chú ý rồi. Quá tốt, nói không chừng, tối nay Long dạ Dước sẽ chú ý đến cô hơn, cô là đại tiểu thư của nhà họ đơn, người đàn ông mà cô để ý đến, ai còn dám qua đây dành với cô. Đơn doanh nhẹ nhàng hít chặt mắt, lần này cô đã có sự chuẩn bị trước. Cô ra nước ngoài, từ nước ngoài đem về một bộ đầm dạo hội tuyệt đẹp. Cô nhất định sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm ngày tối nay. Đơn phu nhân từ ngoài gõ cửa một hồi đi vào. Nhìn thấy con gái đang trầm tư gì đó, bà hiếu kỳ. Con đang nghĩ gì đây? Mẹ, tối nay có thể để con làm người nói lời mở tiệc không? Ra sân khấu tối nay cho con được không? Đơn doanh cầu xin mẹ, cô tối nay nhất định phải thuận lợi tỏa sáng mới được. Đơn phu nhân nghĩ một hồi, sau này tất cả của nhà họ đơn đều ra cho con gái rồi, bà gật đầu. Được thôi, vậy con học thuộc cho tốt bản thảo lời mở tiệc, đừng để gây ra sai sót gì cả. Mẹ yên tâm, con nhất định không để mẹ thất vọng. Đơn doanh cười lên. Đơn phu nhân nhìn nụ cười của con gái, bái nhất thời đỏ hết mắt, làm đơn doanh lập tức kinh ngạc, mà ôm lấy bà. Mẹ, mẹ khóc gì vậy? Mẹ có chuyện đau lòng à? Tiểu Doanh, con có biết, con vốn là con có một người em gái không? Nhưng mà, đơn phu nhân nghĩ là cô chỉ là sốc thôi, bà gật đầu. Đúng, lúc mẹ mang thai con, là một cặp thai sinh đôi, hai đứa đều là con gái, con sinh ra trước vài phút mà em gái còn sinh sau. Sắc mặt đơn Doanh bỗng sốc trở nên khó coi, nghĩ đến người con gái tương tá giống cô. Lòng cô thắt lại, làm cho cô có chút hít thở không kịp. Mẹ, vậy em gái con đang ở đâu? Không còn trên thế gian này nữa. Em gái con sinh ra, không có hơi thở. Đơn phu nhân than một hơi, đem sự thật nói cho con. Đơn doanh lập tức mở to mắt, cái gai trong lòng như được gỡ. Em gái con mất rồi. Mẹ, mẹ xác định nó lúc đó đã mất rồi không? Đơn phu nhân nhất thời cảm xúc bi thương, nhìn không ra cảm giác lo lắng mất an của con gái. Bà gật đầu. Đúng rồi, bác sĩ cấp cứu, qua nó rồi, xác định nó đã không còn hơi thở, bác sĩ đã ôm nó đi. Đơn doanh nghe đến đây, cuối cùng thật sự đã yên tâm. Nói như vậy, cái cô gái tướng mạo giống cô, cùng bản thân không có liên quan một chút gì, quá tốt, tất cả của nhà bọn họ vẫn là của mình cô. Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ thay em gái chăm sóc mẹ mà. Đơn doanh ôm lấy mẹ, trong mắt lại không hề có một chút bi thương. Đơn phu nhân vỗ vỗ vào vai cô. Tối nay trang điểm đẹp một chút, con tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Để công tử nào để ý, con có thể chủ động theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Tối nay, đơn doanh đã có mục tiêu, mà mục tiêu rất là chính xác. Đó chính là Long dạ tước, người đàn ông xuất sắc, đã trở thành vật trong tay của cô. Mẹ! Mẹ! Mẹ yên tâm đi, nếu như gặp phải người con thích, con nhất định nhiệt tình mà theo đuổi. Đơn phu nhân cũng quên đề cập việc bà vô tình mời hai cô gái đó đến. kỳ thật, bà cũng muốn nói cho con gái nghe, nhưng sợ con sẽ sinh sản ra một cảm xúc phản cảm. Rốt cuộc, bà mời tôi lạc lạc, chẳng qua chính là vì cô gái này tứ mạo giống đơn doanh, vì vậy bà mới hy vọng cô có thể đến tham gia. Được, con trưởng thành rồi. Chuyện con muốn làm, ba mẹ đều ủng hộ. Đơn phu nhân cởi mở mà nhìn con gái, trong đầu lại nghĩ đến cái cô Tô Lạc Lạc. Thật là quá giống, nếu như con gái bà sống, nó chính là một đôi con gái đẹp đẽ. Bốn giờ chiều, nhận được điện thoại của Tống Nhã, Tô Lạc Lạc và Hạ Thống đi đến một cửa tiện bán đầm dạ hội cao cấp. Nhân viên đó rất nhiệt tình đối với cô, vì Tô Lạc Lạc là lần thứ hai đến đây, thêm vào đó, cô là bạn gái của Long Gia Tước. Đây xem như là khách hàng lâu dài, đương nhiên tiếp đãi khác nhau rồi. Hạ thấm là nhà thiết kế thời trang, đối với sự phối hợp của đầm dạ hội cũng có chút hiểu biết. Cô đã chọn một chiếc váy ngắn giản dị màu xanh lục, thân hình cô tiêu chuẩn, cũng là dáng người tiêu chuẩn để thiết kế. Tô lạc lạc lại chọn một chiếc đầm dạ hội màu vàng kim, một bên vai, trước ngực có khoét lỗ hoa lá, trang nhã tự nhiên, lộ ra một sự khuyến rũ của thời trang. Hai người từ cửa tầm dạ hội bước ra, thời gian bất giác đã gần đến 5 giờ rưỡi, khoảng 6 giờ khách mời đã dần dần vào buổi tiệc. Buổi tiệc từ thiện lớn như vậy, khách mời đều không đến trễ, đây là sự tôn trọng đối với chủ nhân. Tôi lạc lạc và hạ thấm đến trước cửa tiệm của nhà hàng, tôi lạc lạc lấy điện thoại ra, gọi cho số điện thoại của đơn phu nhân. Bên kia nghe máy là trợ lý của dì ấy, trợ lý cũng nhiệt tình, nhờ họ đợi một lát. Cô lập tức xuống dưới đón họ. Lạc lạc, ba mẹ của cậu đúng là tài giỏi. Hạ thấm khen ngợi một tiếng. Tô lạc lạc nhích môi cười. Ba mẹ đúng là người kinh doanh thành đạt. Chỉ là đêm nay cô chỉ có thể lấy thân phận khách mời đứng trước mặt họ. Ngay trước cửa vào, có một cô tiếp viên đưa cho họ một bộ sổ tay có những món đồ mà đêm nay sẽ bán từ thiện Là 10 món bảo bối quyên góp sẽ được đấu giá đây là một tiết mục quan trọng của buổi từ thiện đêm nay. đây cũng biểu dương tiền tài của khách mời và sự nhiệt tình đối với từ thiện. còn số tiền quyên góp được, toàn bộ góp vào trong việc làm từ thiện. tô lạc lạc và hạ thấm đang lật xem mười món đồ của buổi đấu giá, đều là hàng cao cấp, vô cùng có giá trị siêu tầm. mà bên trong có ba món đồ trang sức dành cho phụ nữ. tô lạc lạc nhắm chúng một sợi dây chuyền ngọc trai bên trong. khi cô nhìn kỹ, người quyên góp ở phía dưới. Cô mới kinh ngạc phát hiện, đây là món đồ mà mẹ khuyên góp. Hơn nữa, sợi dây chuyền này giá trị thường hiện nay đã vượt giá một triệu. Tô Lạc Lạc đúng là nẻ phục sự quan tâm mà ba mẹ đối với tử thiện, khiến cho cô cảm thấy tự hào. Một lát sau, một trợ lý trang điểm vô cùng xinh xắn bước đến phía trước. Cô sớm đã biết khách mời lần này tiếp đón là một cô gái có gương mặt, rất giống với đơn tiểu thư. Nhưng khi cô nhìn kỹ... Đây đâu chỉ là giống nhau, đây rõ ràng là giống nhau như đúc. Tô tiểu thư, hạ tiểu thư, tôi là trợ lý riêng của đơn phu nhân, hai người theo tôi vào trong nhé. Được, cảm ơn. Tôi hỏi Trình, hai người có thể gọi tôi là trợ lý Trình, đêm nay có chuyện gì có thể trực tiếp tìm tôi. Được đấy, trợ lý Trình. Tôi lạc lạc gật đầu mỉm cười, trợ lý Trình quay đầu qua nhìn cô, sự ngạc nhiên trong nội tâm cũng nâng cấp lên. Vị tiểu thư này không chỉ giống đơn phu nhân, quả nhiên cảm giác cho người ta so với đơn tiểu thư còn hơn mấy phần xinh đẹp, có thể là do khí chất khác biệt giữa hai người. Trên người của đơn doanh có khí chất kiêu ngạo bướng bỉnh từ nhỏ, sống trong hào môn, mà cô gái trước mắt này, ánh mắt của cô thanh khiết linh động, giống như rất có sức mạnh thân thiện. Trong nội tâm của hạ thấm cũng kích động. Cô tuy là cũng bị công ty cử đi tham gia những buổi tiệc, nhưng mà giống như loại cao cấp như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên tham gia, đúng là nhờ phúc của chị em tốt này. Sau khi Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đi theo trợ lý bước vào trong, vừa đến cửa vào thì có một phu nhân xinh đẹp nhìn chăm chút vào Tô Lạc Lạc, ngạc nhiên chào hỏi. Ôi tiểu doanh, đêm nay con rất xinh đẹp. Tô Lạc Lạc ngây ngửi ra, không ngờ lại gây lên sự ngại ngùng như vậy, cô vội vàng lắc tay cười. Xin lỗi, bà nhận lầm người, tôi không phải là đơn tiểu thư, tôi họ tô. Vì phu nhân này lập tức kinh ngạc nhìn vào cô. Cái gì? Cô không phải là đơn doanh. Trời ơi, giống quá. Những khách mời bên cạnh đều gặp qua đơn doanh, giờ đây nhìn vào cô cũng không biểu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhẹ giọng than một tiếng, quá là giống đi. Giờ đây. Tôi lạc lạc đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, cô không ngờ đến khi đến đây sẽ xảy ra tình cảnh khó xử như vậy, bị mọi người xem như là đơn doanh. Mà đơn doanh thật cũng đã đến nơi, cô ở trong một phòng nghỉ ngơi trên lầu 2. Hôm nay cô sẽ thay mẹ nói lời mở tiệc, đây khiến cho cô phải nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, cô gắng ghi nhớ những lời mở tiệc của đêm nay. Hôm nay cô mặc một bộ đầm màu đỏ vô cùng xinh đẹp, khí thế toàn bộ lộn ra hết. Mái tóc dài màu đỏ đô xoắn thành những kiểu sống lớn, cách trang điểm trong sự tinh tế cũng lộ ra vẻ đẹp lanh lợi, giống như ánh sáng của châu báu, có chút tính xâm lược, tuyệt đối thu hút được toàn bộ ánh mắt. Nhưng giờ đây, một cô chị em tốt có cửa bước vào trong, thân thái của cô có chút nôn nóng nhìn vào đơn doanh. Tiểu doanh, không tốt rồi. Xảy ra chuyện gì? Đơn doanh ngẩng đầu lên nhìn cô, không lý giải hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi, cậu còn nhớ cô gái mà có gương mặt giống với cậu không? Hôm nay cô ta cũng đến, đang ở dưới lầu, hiện nay có rất nhiều người cũng nhận lầm cô ấy là cậu. Cô chị em tốt này, xém tí cũng nhìn lầm. Đơn Doanh cũng lập tức đứng lên. Cái gì? Cô ta cũng đến sao? Ai cho cô ta đến vậy? Trên danh sách của tớ không có tên của người phụ nữ này. Nói xong, trái tim của Đơn Doanh thắt chặt một cái. Chẳng lẽ... Cô là theo Long dạ tước đến sau. Cô ta là theo ai đến? Là Long dạ tước sao? Không phải. Lúc nãy tôi nhìn thấy trợ lý trình dẫn theo cô ta và một bạn nữ khác vào trong. Long thiếu gia vẫn chưa đến. Gọi trợ lý trình qua cho tôi. Sắc mặt nửa đơn danh lập tức có chút sần dữ. Đêm nay cô không hy vọng có cô gái giống y như cô xuất hiện tại đây. Như vậy phong thái của cô chắc chắn bị cướp mất một nửa. Giờ đây, đơn phu nhân đẩy cửa vào trong, bởi vì bảy giờ là phải nói lời mở tiệc, bà ta muốn xem thử con gái có chuẩn bị tốt chưa. Nhìn thấy mẹ, đơn doanh lập tức hoảng hốt lên, nói không chừng đêm nay mẹ sẽ quen biết tô lạc lạc, lỡ như mẹ cũng tốt với cô ta thì phải làm sao. Tiểu doanh, con bị sao vậy? Đơn phu nhân hiếu kỳ nhìn vào biểu tình suy tư chăm chú của con gái Mà trợ lý trình rất nhanh, đã bị gọi vào trong, cô bước lên phía trước, cúi người chào đơn doanh. Đơn tiểu thư, cô gọi tôi. Tôi hỏi cô, lúc nãy cô đã dẫn người nào vào đây? Ai cho phép cô tự ý dẫn khách mời vào đây vậy? Khẩu khí của đơn doanh vô cùng không vui trách mắng, cứ nghĩ là tô lạc lạc đó đã mua chuộc quan hệ với trợ lý này, tự ý dẫn vào đây. Trợ lý trình ngay lập tức xứng sò một lát, cô nhìn sang đơn phu nhân ở bên cạnh. Các mặt của đơn phu nhân trái lại là dịu dàng hỏi cô ta. Họ đã đến rồi sao? Đến rồi, phu nhân, đang ở sảnh lớn dưới lầu. Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô, cô ra ngoài trước đi. Đơn phu nhân cho cô ra ngoài. Mẹ, mẹ không biết cô ta đã làm gì rồi, cô ta quả nhiên tự ý dẫn người đến tham dự buổi tiệc nhà chúng ta đấy. Đơn doanh vô cùng giận dữ, liếc vào cô trợ lý trình rời đi. Đơn phu nhân lập tức an ủi. Được rồi, tiểu doanh, không phải lỗi của trợ lý trình, hai người khách đó là mẹ mời đến, nói ra cũng đúng là có duyên phận, bên trong có một vị tiểu thư giống với con y như đúc. Đôi mắt xinh đẹp của đơn doanh lập tức mở to lên mấy phân, rất là giận. Cái gì? Mẹ, tôi lạc lạc đó là mẹ mời đến sau, vì sao mẹ phải mời người như thế này đến tham dự buổi tiệc của chúng ta? Đơn phu nhân lập tức có chút ngạc nhiên, nhìn sang đơn doanh. Tiểu doanh, người đến là khách, sao con có thể nói như vậy? Mẹ, con không thích người con gái đó giống con, làm sao mẹ quen biết được cô ta vậy? Có phải cô ta ở trước mặt mẹ cố tình giả dạng thành con, sau đó để lấy sự đồng tình và tình cảm tốt của mẹ không? Đơn phu nhân lập tức lắc đầu. Không phải như vậy, là mẹ có hứng thú đối với cô ta, không biết vì sao Mẹ chính là đối với cô ta có một tình cảm tốt, cho nên mẹ mới mời cô ta đêm nay qua đây chơi. Đến đây đơn doanh mới hiểu, thì ra là mẹ mời tôi lạc lạc đến đây, cô lập tức dẫm chân một cái. Mẹ, sao mẹ có thể cho cô ta vào đây? Hiện nay, dưới lầu có rất nhiều người cũng tưởng cô ta là con, cô ta đã sập hết đầu ngọn gió của con rồi. Hơn nữa, phẩm chất của cô ta kém như vậy, cô ta đúng là đang làm con mất mặt. Im miệng. Tiểu doanh, mẹ dạy con như thế nào vậy? Sao con có thể có cái lòng hiếu thắng, giành giật như vậy? Làm người phải khiêm tốn, phẩm hạnh phải đoan trang. Đơn phu nhân không nhịn được, mở miệng dạy dỗ con gái. Cô ta là khách của mẹ, không cho phép còn nói cô ta như vậy. Đơn doanh lập tức cắn vào môi, ánh mắt oán hận đã không che giấu được. Cô đúng là hận đấy, hận một cô gái có gương mặt giống với cô, dành hết đầu ngọn gió của cô. Được rồi, con nhanh chóng chuẩn bị một lát, chuẩn bị xong rồi chúng ta cũng nên bắt đầu. Mẹ xuống dưới tiếp đón khách. Đơn phu nhân nhìn vào con gái đẩy cửa ra ngoài. Chị em tốt của đơn Doanh ở bên cạnh an ủi. Được rồi, tiểu Doanh đừng giận. Đừng lo cô gái đó có đến hay không. Cô ta không thể sánh với cậu được. Một lát nữa sự xuất hiện của cậu nhất định sẽ chấn động toàn bộ mọi người. Đơn Doanh dưới sự an ủi của chị em tốt, tâm trạng xem như đỡ hơn nhiều. Không sai. Tô Lạc Lạc chính là phiên bản thấp kém của cô, mà cô là phiên bản cao cấp, cô giống với cô ta, chỉ là sự bi thương của cô mà thôi. Dưới lầu, Tô Lạc Lạc đúng là không muốn giải thích. Cô và Hạ Thấm bước vào trong sảnh món ăn tự chọn, bưng theo thức ăn tìm đến một gốc cây nào đó ngồi xuống, cô có chút khát nước. Có giống như vậy không chứ? Tớ và Đơn Doanh thì không có chỗ nào có khác biệt sao? Tô Lạc Lạc nhăn lại chân mày. Xin đôi. Sao có thể không giống nhau được? Tô Lạc Lạc buồn bực uống một ngụm nước ép. Mà chính nghe lúc này, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên trầm nặng bước qua đây. Ánh mắt của ông ta dịu dàng nhìn cô, đầu óc của Tô Lạc Lạc bị nổ tung, đến trống rỗng mấy giây. Là ba. Người đang đi về phía cô, chính là ba đơn chí hòa. Cô lập tức kích động đứng lên, ánh mắt nhìn sang người ba ruột, khóe mắt của cô trực tiếp đã ướt cả. Tiểu doanh Sao con lại ở đây? Hôm nay không phải con phát biểu lời mở tiệc hay sao? Đơn phụ quả nhiên cũng nhìn lầm. Trái tim của Tô Lạc Lạc vẫn kích động đập thình thịt y như cũ. Giờ đây giọng nói của cô là khàn đặc. Cô không thể từ chối ba ruột như từ chối những khách mời vậy, từ chối thân phận của đơn doanh. Trái lại là hạn thấm nhìn thấy vậy. Nhìn sang cô nước mắt một cái. Tô Lạc Lạc hít hơi sâu một hơi. Nhìn sang người ba ruột đứng trước mắt. Xin lỗi. Ông đã nhận lầm người, tôi không phải con gái của ông đơn doanh đâu ạ. Không, cô là con gái của ông, chính thức là đứa con gái đã mất đi hơi thở thứ 24 năm trước. Giờ đây, đơn trí hòa lập tức ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nhớ ra gì đó nói. Cô là vị tiểu thư họ tô đó. Ôi quả nhiên giống như phu nhân tôi nói, cô và con gái của tôi thực sự rất giống nhau, đến nỗi người làm cha như tôi cũng nhận lầm. Ông thấy ngại cười một cái. Được rồi, hai người từ từ ăn. Nhìn vào dáng quay đi của ba, trong lòng của tôi lạc lạc đã không nhìn được nữa, lập tức gọi lên tiếng. Ba ơi! Khóe mắt của cô trực tiếp ướt hết, nước mắt tí tách rơi xuống. Hạ thấm ở bên cạnh, lấy tấm khăn giấy cho cô. Tôi lạc lạc nhận lấy, lau đi nước mắt, nhưng mà khóe mắt vẫn luôn ướt. Hạ thấm có chút đau lòng nhìn vào cô. Lạc lạc! vì sao cậu không nhìn nhận họ luôn cho xong, cậu nhận lại họ, họ sẽ càng vui, tuyệt đối sẽ không từ chối cậu. Không, tôi không phải vì họ không chấp nhận tớ mà nhận lại họ, tớ là vì. tôi lạc lạc ngẩng cao đầu lên, thì nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ chói mắt đang bước qua từ bên kia. hôm nay đơn doanh ăn mặc như một cô công chúa, cô đến cùng chị hai chị em tốt tìm đến cô. Trái tim của tô lạc lạc thắt chặt một cái, cô cảm thấy ý đến của đơn doanh không tốt. Cô muốn nói với hạ thấm, đây chính là nguyên nhân cô không nhìn nhận, bởi vì đơn doanh không thích cô. Đơn doanh nhìn thấy tô lạc lạc ngồi đó, sắc mặt đã rất khó coi, thậm chí có chút ý diễu cợt. Cô mốc môi cười, giờ đây trong nhà hàng ít người, bốn phía không có nhiều khách mời. Đơn doanh đi đến bên cạnh của tô lạc lạc, mốc môi cười lạnh một tiếng. Hôm nay... Cô giả dạng thành tôi, giả vờ rất vui phải không? Rõ ràng không phải là tôi, nhưng lại hưởng thụ thân phận và vinh hạnh của tôi, cô đúng là không biết xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ bé của tôi lạc lạc, tái nhợt, cô lắc đầu. Tôi chưa nghĩ qua, muốn giả dạng làm cô, có thể chúng ta đúng là rất giống nhau mà thôi. Đồn doanh hừ một tiếng, đúng, cô có một gương mặt giống với tôi, cho nên cô chính là ỉ vào điểm này. Dám đến tham gia buổi tiệc của gia đình tôi, cô có thể dụ được mẹ tôi thích cô, tôi thì không thích cô, càng không thích cô đến đây, cho nên cô nên biết điều một tí, nhanh chóng mà rời khỏi nơi này. Hà thấm ở bên cạnh lập tức nổi giận. Chúng tôi là mẹ cô mời đến, muốn đuổi cũng phải là bà ta đuổi. Cô có thể đi, nhưng tôi lạc lạc vốn dĩ chính là con gái của nhà họ đơn, cô ta thì nhất định có tư cách ở lại đây. Tô lạc lạc than một hơi, cô trầm tư mấy giây. Được, tôi đồng ý rời khỏi, sẽ không ở đây làm phiền cô. Vậy thì còn xem được, sau này, những nơi có tôi xuất hiện, thì cô tuyệt đối không thể xuất hiện. Không thôi, đừng trách tôi không khách sáo. Đừng doanh trực tiếp cảnh cáo, sắc mặt của Tô lạc lạc trực tiếp trở nên tái nhợt. Cô nhìn vào người chị sinh đôi này, trong trái tim của cô vô cùng chua chát. Muốn đi. Muốn đi. Thì nhanh chóng, một lát nữa tôi còn phải lên sân khấu, tôi không hy vọng nhìn thấy cô dưới sân khấu. Hơn nữa, đến khi đó, mọi người đều biết, tôi chính là đơn tiểu thư thực sự, mặt mũi của cô sẽ đè vào đâu chứ? Đơn doanh nói xong, cười lạnh quay lưng rời đi. Hạ thấm nắm chặt lại nắm đấm, thấy không đáng cho tô lạc lạc. Cô nhìn vào dáng lưng của đơn doanh, nói với tô lạc lạc. Như vậy, cậu cũng có thể chịu được sao? Cậu hoàn toàn có thể nói với cô ta. Cậu cũng là người nhà họ đơn, bằng thứ gì mà đuổi câu. Tôi lạc lạc lập tức vội vàng xịt một tiếng với cô. Nhỏ tiếng một chút, tớ không muốn để lộ thân phận của mình. Cậu cũng nhìn thấy đơn danh không thích tớ rồi đấy. Nếu như tớ nói ra thân phận của mình, cậu cảm thấy nhà họ đơn còn yên ổn hay sao? Nhưng mà... Hạ thấm vẫn là thay tôi lạc lạc cảm thấy đau lòng. Tôi lạc lạc vì nghĩ cho nhà họ đơn, nhưng mà cô như vậy là đang uất ức cho bản thân. Rõ ràng là ba mẹ ngày trước mắt mà cô lại không được nhìn nhận. Tiểu thấm, cùng tớ đi chào hỏi với đơn phu nhân, thì chúng mình nói có việc cần phải quay về. Tôi lạc lạc nói với hạ thấm. Tớ quay về, không có gì cả, nhưng mà cậu đúng là có tư cách vào lại đây. Thôi nào, một lát chúng mình ra ngoài tìm một nơi nào đó ngồi. Tôi lạc lạc nói xong, cùng cô bước ra ngoài khu tự chọn. Trong sảnh lớn, khách mời đã đến đông, một phong cách của giới thượng lưu. Đây khiến cho trái tim của Hạ Thấm và Tô Lạc Lạc cũng có chút thấy không thích hợp, bởi vì những người đêm nay đến đây không giàu thì cũng sang. Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của đơn phu nhân. Người quá đông, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đợi đến khi vị phu nhân lúc nãy gặp được Tô Lạc Lạc, bà lập tức gửi lên. Gì lúc nãy mới chào hỏi mẹ con đấy. Đêm nay, con đúng là xinh đẹp đấy, tiểu doanh. Bà ta ở đâu? Tôn Lạc Lạc chỉ có thể hỏi thăm vị phu nhân này. Bà ta ở bên đó. Phu nhân chỉ tay qua đó, chỉ nhìn thấy đêm nay đơn phu nhân mặc trên người một bộ sườn xám cao quý. Trên cánh tay, khoác vào một chiếc khăn tơ lụa, đại diện cho sự quý phái và giàu sang. Đứng trước mặt một nhóm phu nhân giàu sang, bà không có phần kém cỏi. Nhìn vào người mẹ cao quý và nho nhã như vậy, trong lòng của Tô Lạc Lạc thật sự rất vui mừng. Mẹ nhất định là con cái của gia đình danh giá có tiếng. Đi thôi, chúng mình qua đó. Tô Lạc Lạc kéo theo hạ thấm đến bên cạnh của đơn phu nhân. Đơn phu nhân lập tức chú ý đến cô, bà bất ngờ bước qua đó, nắm lại tay của Tô Lạc Lạc. Tô Tiểu Thư, hai người đến rồi, dì lúc nãy mới đi tìm hai người, không tìm thấy. Chúng con ở bên khu món ăn tự chọn. Tô Lạc Lạc nhìn vào mẹ, nhếch môi cười. Ừ, món ăn tự chọn của đêm nay có ngon không? Rất phong phú ạ. Ừ, vậy hai đứa nhất định phải chơi vui vẻ. Một cắm mắt hé ra nụ cười, đơn phu nhân đang đánh giá trên người của Tô Lạc Lạc. Bà thật sự hy vọng cô chính là đứa con gái mất đi của bà. Nhưng mà đây sao có thể được? Hy vọng của bà không thể trở thành hiện thực được. Xin lỗi, đơn phu nhân. Chúng con mới gặp được chuyện gấp, chúng con có thể phải quay về trước. Cái gì? Hiện nay thì hai đứa muốn quay về sau, Không chơi thêm một lát nữa. Đơn phu nhân hiển nhiên không muốn họ quay về. Tôi lạc lạc nhìn thấy tâm ý này của mẹ, cô đã mãn nguyệt. Tuy rằng không thể thừa nhận là con gái của bà, nhưng sự dịu dàng và hiền từ trong ánh mắt của bà đã khiến cô cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Không đâu, trong nhà bạn con còn có chuyện gấp. Chúng con quay về trước, cảm ơn gì đã mời chúng con tham gia. Hạ thấm tiếp tục nói, đơn phu nhân đương nhiên không nở, nhưng khoảnh khắc này cũng chỉ có thể gật đầu thôi. Vậy được thôi, hai đứa đi về cẩn thận, có thời gian liên hệ nữa nha. Nói xong, bà có phần không nỡ nhìn vào tô lạc lạc, nắm tay lại tay của cô. Liên lạc nhiều nhá. Được, con sẽ làm như vậy. Tô lạc lạc nhích môi cười. Trong khoé mắt của cô đã ướt nhòe, nếu cô còn không rời khỏi thì nhất định sẽ khóc. Cô nắm lại tay của hạ thấm, bước sang hướng cửa ra, bước ra cửa lớn, bước sang hướng thang máy. Khi đó, khách mời cũng đã đến hết, cho nên trong hành lang rất rộng rãi, đứng đó đợi thang máy, nét mặt của tô lạc lạc có chút thất vọng. Cô thực sự rất muốn ở lại. Nếu như đơn doanh không đuổi cô đi, cô có thể đứng vào trong một gốc nào đó, nhìn vào ba mẹ cũng được. Hạ thấm nhìn thấu tâm tư của cô, nói với cô. Không thì thôi, chúng ta ở lại thêm một lát, cho cậu xem ba mẹ của cậu cũng tốt. Dù cho đơn doanh đuổi đi, cũng không sao, chúng mình là được mẹ cô ta mời đến mà. Tôi lạc lạc nghĩ điện ánh mát không thích của đơn doanh đuổi với cô. Cô nắt đầu nói, thôi, chúng ta vẫn là quay về. Chính ngay lúc này, thang máy tinh một tiếng mở ra. Ánh mắt của tôi lạc lạc vốn dĩ đã có chút ngây người hoàng hốt, ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông cao quý mê người trong thang máy, cô lập tức trố mắt lên, lòng dạ tước, sao anh lại đến đây vậy? Lòng dạ tước mặc trên người một bộ áo vest màu đen, kiểu tóc xoái ca bảnh bao, thêm vào ngũ quan lập thể sắc nét, trên người toát ra một khí thế mạnh mẽ của người thượng lưu, dù là anh chỉ đơn độc đứng trong thang máy, thì có một sự cao quý khiến người khác phải ngước nhìn. Sao, sao anh cũng đến đây vậy? Tô Lạc Lạc kinh ngạc mở miệng ra hỏi. Lòng giả tước nhìn vào họ đang đứng kế bên đợi thang máy, anh híp nhẹ đôi mắt. Sao vậy? Hai người mới đến thì muốn quay về rồi sao? Hạ thấm đột nhiên mừng thay cho Tô Lạc Lạc. Giờ đây, lòng giả tước ở đây, cô nhất định có thể ở lại. Cô không chịu được liền nói với lòng giả tước. Chúng tôi vốn dĩ cũng không muốn quay về, nhưng không có cách. Đừng doanh không thích chúng tôi, đuổi chúng tôi quay về. Tiểu thấm, đừng nói nữa. Tôi lạc lạc nhẹ nhàng nhìn sang bạn thân, không hy vọng Long Dạ Tước biết được chuyện đã xảy ra. Sự thật chính là sự thật thôi, chẳng lẽ tôi có nói sai sao? Hạ thấm nhìn sang cô, sau đó cô nói với Long Dạ Tước. Anh Long, lạc lạc không hề muốn quay về, anh dẫn lại cô ấy vào trong đi. Tôi nhớ ra trong phòng làm việc còn có chút chuyện chưa hoàn thành. Tôi về trước đây. Hạ thấm đúng là biết điều. Những người trường hợp như vậy, bên cạnh của lạc lạc, có người đàn ông như Long Dạ Tước ở bên cạnh là tốt rồi. Cô vẫn là không nên làm bóng đèn cản trở họ. Tôi lạc lạc nhìn sang bạn thân, có chút không nói lên lời. Khi Long Dạ Tước bước ra ngoài, hạ thấm đẩy nhẹ cô một cái. Tôi lạc lạc có chút đứng không vững. Cả con người... Liên rơi vào trong vòng tay của Long dạ tước, hạ thấm lập tức chạy vào trong thang máy, cười hí hí, vẫy tay chào tạm biệt với cô, bấm vào nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Tô lạc lạc đứng dậy từ trong lòng của Long dạ tước, cô ngẩng đầu lên nói với anh. Sao anh không nói cho em biết, anh sẽ đến tham gia. Anh vốn dĩ là đã từ chối rồi, nếu như em muốn đến đây, vậy anh chỉ có thể theo qua thôi. Lòng giã tước sâu sắc nhìn vào cô, sau đó nắm lại bàn tay nhỏ của cô. Đêm nay, em là bạn gái của anh, anh muốn xem thử ai dám đuổi em đi. Tôi lạc lạc mỉm cười, nhưng mà trong đáy lòng lại là chua chát. Cô đúng là không muốn chống đối với đương doanh, nhưng mà cô biết đêm nay, người đàn ông này chắc chắn sẽ không có cô rời khỏi. Hay thôi, chúng ta quay về đi. Tôi lạc lạc nhỏ tiếng hỏi một câu lúc nãy lòng dạ tước nghe thấy hạ thấm nói đương doanh đuổi cô anh đã rất tức giận những lúc này sao anh có thể cho cô quay về anh muốn cô đứng bên cạnh của anh mặc dù không phải lấy thân phận người nhà họ đơn bước vào trong buổi tiệc cũng phải lấy thân phận là người phụ nữ của anh bước vào đây không được đêm nay nhất định phải ở lại đây hơn nữa anh còn có việc muốn làm cái gì anh nhắm chúng một món đồ anh muốn đấu giá lòng dạ tước nói xong Nắm lại bàn tay của cô, thì bước theo hướng sảnh lớn của buổi tiệc. Giờ này, cửa trong sảnh lớn đã đóng lại, hai người phục vụ thấy họ nắm tay nhau bước qua đây, lập tức đẩy hai bên cửa lớn, cũng kính chào đón hai người bước vào. Lòng dạ tước nắm lại bàn tay của tô lạc lạc, từng bước, từng bước bước vào trong, thân hình của anh thẳng đứng, mà bên cạnh của anh lại đang nắm lại một cô gái. Khoảnh khắc đó, một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người. Không đơn giản chỉ vì cô giống đơn doanh, hơn nữa bởi vì cô đứng bên cạnh người đàn ông này, hơn nữa cùng anh ta nắm chặt tay lại. Những khách mời hiện nay trong buổi tiệc đều biết có một cô gái rất giống với đơn doanh từng xuất hiện, cũng có chút ngạc nhiên về thân phận và lai lịch của cô. Giây phút này giống như một lần nữa tô lạc lạc quay trở lại sân khấu, cho người ta từ đầu quen biết lại cô. Ồ, thì ra là bạn gái của Long Gia Tước. Thì ra người con gái giống với đơn doanh, thân phận cũng không đơn giản. Đơn phu nhân ở nơi không xa, nhìn thấy Long Dạn thước nắm lại tay của Tô Lạc Lạc, một lần nữa bước vào trong, sắc mặt của bà vui mừng, không tự chủ được bước đến phía trước. Trước tiên là vô cùng khách sáo chào hỏi Tô Lạc Lạc. "Ngài Long, ngài đến rồi sao, mời vào mời vào." "Lạc Lạc, dì thực sự không muốn con đi đâu. Xin chào đơn phu nhân." Đây là bạn nữ đồng hành đêm nay của tôi, cũng là bạn gái của tôi, Tô Tiểu Thư. Lòng dạ tước giới thiệu thân phận của cô, đơn phu nhân ngạc nhiên vui mừng nhìn vào Tô Lạc Lạc. Không ngờ bạn trai của cô lại là thái tử của gia tập tộc đoàn Long Thị. Bà Lạc trong đáy lòng hy vọng cô gái này có thể được hạnh phúc. Đúng là xứng đôi. Ở trên lan can lầu 2, đơn xanh đã chuẩn bị sẵn sàng bước xuống lầu. Nhưng mà cô không ngờ đến, quả nhiên nhìn thấy màn này, cô lúc nãy mới đuổi tô lạc lạc, đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn là thân mật nắm tay của Long Dạ Tước xuất hiện. Giờ đây, ánh sáng của cô đúng là không thể thắng nổi tô lạc lạc, dù cho cô là tiểu thư của nhà họ đơn, nhưng so với thân phận bạn gái của Long Dạ Tước, giống như là đã thua rồi. Nhưng mà, khóe môi của đơn doanh bốc lên một nụ cười lạnh, nếu như người đàn ông này... Thích gương mặt của tôi lạc lạc, vậy cô giống với cô ta như vậy, có phải đêm nay lòng dạ tước cũng sẽ thích cô hay sao? Cô đang mong chờ sự gặp gỡ lãng mạn đêm nay với lòng dạ tước. Giờ đây, người chủ trì đã lên sân khấu, anh trước tiên là cảm ơn sự có mặt hôm nay của quan khách, sau đó lại trân trọng nói lời mở màn, tiếp theo anh ta lấy giọng điệu vô cùng phấn khởi. Sau đây... Chúng tôi xin mời cô đơn tiểu thư để nói lời mở tiệc của đêm nay với chúng tôi. Trong tiếng âm nhạc, đơn doanh nhấc vào gốc chiếc đầm. Từng bước, từng bước cao quý bước xuống, ánh đèn chiếu trên người cô, khiến cho cả con người toát ra ánh sáng chói lóa, đẹp đến khiến người ta phải nín thỏ. Nín tôi lạc lạc nhìn vào, cũng ngây người ra mất mấy giây. Cô và đơn doanh giống nhau như vậy, nhìn vào cô thì giống như đang nhìn vào bản thân vậy. Cô đột nhiên có chút lo lắng, quay đầu qua nhìn vào ánh mắt của Long dạ tước, thì phát hiện ánh mắt của người đàn ông này quả nhiên là đang nhìn cô. Cô có chút khó xử, hơn nữa rõ ràng tâm tư giờ đây của cô đã bị người đàn ông này nhìn xuyên thấu hết cả rồi. Cô rũ đôi mắt xuống, lúc nãy vì cầm ly rượu mà buông ra tay của anh, đột nhiên lại bị người đàn ông này nắm chặt lại, nắm chặt lại lòng bàn tay, hơi ấm thuộc vẻ anh chuyển qua đây. Khóe môi của tôi lạc lạc cong lên một nụ cười ngọt ngào. Thì ra, do cô suy nghĩ quá nhiều, đơn doanh giống với cô, thì cô lo lắng anh sẽ thích cô ta, bởi vì anh cũng thích gương mặt của cô, nhưng khoảnh khách này hiển nhiên không phải như vậy. Cô cũng giả thiết tỉ mỉ suy nghĩ, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có gương mặt giống với anh thì cô sẽ đột nhiên thích rồi hay sao, đơn thuần chỉ vì giống nhau mà yêu thích hay sao. Cô có thể khẳng định là không thể nào. Ánh mắt của đơn doanh ung dung trầm tĩnh, lọt trên người của khách mời. Sau đó, ánh mắt của cô lọt trên mặt bên trái của long dạ tước. Cô cong môi, khuyến rũ cười. Sau đó bước đến trước micro, giọng nói thanh ngọt vang lên. Cảm ơn sự có mặt của quý vị quan khách, ủng hộ cho sự việc từ thiện công ích của nhà họ đơn. Tiếp theo đó. Đơn Doanh không có lấy lời dẫn chương trình mà là rất lưu loát nói ra lời mở tiệc của đêm nay. Có được sự cổ vũ dưới sân khấu trong nội tâm của Tô lạc lạc đột nhiên thấy ngưỡng mộ nếu như cho cô lên sân khấu thì cô có thể không có can đảm như vậy. Mà Đơn Doanh từ nhỏ đã được bồi dưỡng trong nhà họ đơn khí chất và cách ăn nói của cô đều được huấn luyện nhưng cử chỉ tự nhiên toát ra một phong thái của tiểu thư nhà giàu. Nói xong lời mở tiệc Thì đơn doanh cầm theo ly rượu bước xuống sân khấu, cô vừa mời rượu, vừa bước xuống qua đây, sau đó cô bước đến ngay trước mặt nhân vật của đêm nay là Long Gia Tước. Mà giây phút này thì tôi lạc lạc đứng bên cạnh anh, những người bên cạnh nhìn vào hai người con gái giống nhau như vậy đều hô lên có phải là sinh đôi hay không, nhưng mà cách nghĩ như vậy họ chỉ có thể nén lại trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Dù sao... Đơn phu nhân chỉ có một đứa con gái, ở đâu mà xuất hiện ra cặp song sinh chứ. Đơn Doanh đối với Tô Lạc Lạc cũng trực tiếp giấu đi bộ mặt lúc nãy, cười rất tự nhiên. Xem ra, cô và tôi đúng là giống nhau lắm đấy, đến ba mẹ tôi cũng thấy giống. Nói xong, Đơn Doanh vui mừng cười với Long dạ tước. Anh Long cảm thấy thế nào? Cảm thấy chúng tôi giống nhau hay không? Không giống. Giọng nói trầm ấm của Long dạ tước trực tiếp trả lời cô. Đơn doanh lập tức ngây người ra mấy giây, sau đó tiếp cục cười và hỏi. Sao lại không giống được? Những người gặp qua chúng tôi đều nói chúng tôi rất giống nhau. Bề ngoài giống nhau, nhưng mà linh hồn lại không giống. Long dạ tước hờ hứng trả lời một tiếng. Đơn doanh rõ ràng đã nghe hiểu, Long dạ tước đang cố ý phân biệt ra cô và tốt lạc lạc, cô cười lên. Anh Long không hiểu biết về tôi, sao lại biết được là tôi là một người như thế nào? Cô rất đẹp, đẹp như viên kim cương vậy, còn cô ta đẹp như viên ngọc trai. Long Dạ Tước trầm giọng lên tiếng, cũng không dễ dãi cho Đường Doanh. Đường Doanh nghe vào, Long Dạ Tước quả nhiên xem cô như là một viên kim cương, vậy có thể nói rõ, cô thật sự rất đẹp. Cô không tự chủ hiếu kỳ cười hỏi, "Vậy anh Long thích kim cương hay là thích ngọc trai đây?" Trái tim của Tô Lạc Lạc ở bên cạnh cũng căng thẳng lên mấy phần. Rõ ràng, đơn doanh là thích lòng dạ tước, cho nên mới chẳng tha thứ gì mà nói chuyện với anh. Giây phút này, cô cũng đang mong chờ anh sẽ trả lời như thế nào. Lòng dạ tước cười nhẹ một cái. Những món đồ đêm nay đấu giá, có một sâu ngọc trai do mẹ cô khuyên góp. Tôi chính là vì đó mà đến đây, tôi sẽ không tiếc cái giá phải trả mà đấu giá được sâu ngọc trai này đến trong tay, bởi vì tôi thích nó. Câu nói này đã chính xác rõ ràng biểu đạt được sự yêu thích của anh. Anh thích ngọc trai, hơn nữa còn là yêu thích không tiếc bằng mọi giá. Dù cho đơn doanh được khí, thí dụ như kim cương, nhưng trong mắt của anh cũng không đẹp bằng ngọc trai. Tôi lạc lạc không ngờ đến, người đàn ông này có thể mang lời nói, đến ngọt ngào như vậy, khiến cho trái tim đang căng thẳng của cô, trực tiếp thả lỏng xuống. Sắc mặt của đơn doanh cũng rất khó coi, những lời này của lòng dạ tước khiến cho cô không còn cơ hội nào nữa. Nói trắng ra, cho dù cô có giống Tô Lạc Lạc, Long dạ Tước cũng sẽ không thích cô. Cô thật sự không biết trên người của Tô Lạc Lạc có điểm nào đáng để được anh yêu thích. Rõ ràng có gương mặt giống nhau. Hơn nữa, cô tự tin rằng linh hồn của bản thân chắc chắn còn thú vị hơn so với Tô Lạc Lạc. Vì sao Long dạ Tước trực tiếp xem cô không ra gì như vậy? Đơn phu nhân ở bên cạnh cũng mang những chuyện này Xem vào trong mắt, bà cuối cùng đã hiểu được mục tiêu đêm nay của con gái là ai, quả nhiên là Long Gia Tước, mà anh lại là bạn trai của Tô Lạc Lạc, đây khiến cho lòng của bà nổi lên một sự lo lắng. Còn hơn nửa tiếng nữa là sắp đến buổi đấu giá, lúc này quan khách đều sẽ cùng đi đến khu tiệc món tự chọn, hưởng thụ một bữa dạ tiệc phong phú ngon miệng. Lòng dạ tước cũng dẫn theo tô lạc lạc đến một vị trí yên tĩnh. tô lạc lạc lúc này, trong lòng có chút không tự tin được. Cô lúc trước cứ cảm thấy lòng dạ tước thích, có lẽ là do ngoại hình của cô. Mà bây giờ, cô mới hiểu rằng, người đàn ông này thích không chỉ là ngoại hình của cô, mà là nội tâm của cô. Không có gì để so sánh với câu nói này, càng làm người ta có cảm giác an toàn. Nhưng mà, như vậy cũng có ý nghĩa là, cô đã đắc tội với đơn doanh. Đó là người chị sinh đôi của cô Anh thật sự vì sâu ngọc trai mà đến sao Tôi lạc lạc hiếu kỳ mà nhìn người đàn ông dò hỏi Lòng dạ tước gật đầu Đúng, vì đó là của mẹ em Anh nghĩ em nhất định sẽ rất thích Anh đấu giá về là vì muốn tặng cho em Tôi lạc lạc có chút kinh ngạc mà nhìn anh ta Đương nhiên, anh tối nay vốn dĩ là vì em mà đến thôi mà Đôi mắt sâu sắc của lòng dã tước, có chút tình ý sâu nặng. Nếu như buổi tiệc này không có em, đối với anh mà nói, sẽ chẳng có hứng thú gì cả. Lòng của tôi lạc lạc nhảy gấp hai cái, mà bên má cũng không biết lúc nào đã trướng đỏ, cô vùi đầu im lặng mà ăn thức ăn trong khay. Mà trong căn phòng trên lầu hai, đơn phu nhân đẩy trợ lý kêu con gái vào, mà đơn doanh đi vào, nhìn thấy ánh mắt của mẹ biểu cảm nghiên túc, cô bất giác sốc. Cười cái Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Đơn phu nhân nhìn cô, khẩu khí ngược lại không phải dùng hình thức tức giận mà biểu đạt, mà khẩu khí rất là bình thường, ôn hòa. Tiểu doanh, còn nhớ tướng thứ gia không? Các con lúc còn nhỏ, còn học cùng chỗ, hôm nay cậu ta cũng đến, mẹ không ngờ đến, nó trở nên anh Tuấn đẹp trai, nghe nói cũng kế thừa gia nghiệp, cũng là rất tốt đấy. Đơn doanh nghe vậy, đương nhiên biết cái tên tướng thiếu gia rồi, chẳng qua chính là công tử thiếu gia mở một công ty lên sản chứng khoán. Nhưng đối với cô mà nói, gia thế còn xa mới bằng được nhà cô. Cô một khuôn mặt hứng thú nhạt nhẽo. Mẹ, mẹ nói với con về anh ta làm gì? Con đối với anh ta lại không có cảm giác gì cả. Đơn phu nhân tiếp tục. Vậy, hiếu đông gia của tập đoàn Vương Thị cũng không tệ. Hoặc là thiếu niên trẻ tuổi tập đoàn tránh khai, bọn họ đều là những thanh niên trẻ tuổi tài cao, con nên giao lưu tiếp xúc với nhiều họ hơn. Đó đối với con sau này, tiếp nhận công ty có rất nhiều lợi ích đấy. Bừng doanh nhìn mẹ không ngại tốn sức mà giới thiệu những người đàn ông cô không có hứng thú, sắc mặt của cô có chút thế phiền phức. Mẹ, sao mẹ cứ nói mấy người đó thế, con đối với bọn họ có một chút cảm giác cũng không. Nếu như mẹ không còn việc gì, vậy con ra ngoài trước đây. Đơn phu nhân gấp gáp kêu cô lại. Tiểu doanh, đợi một chút. Đơn doanh nghiến môi, đứng ở một bên đợi mẹ xem còn muốn nói cái gì. Vừa rồi, lúc con và Long Thiếu Gia nói chuyện, mẹ đều nhìn thấy cả rồi. Có phải là mục tiêu trong mắt con là Long Thiếu Gia chứ? Đơn phu nhân trực tiếp dò hỏi. Ánh mắt đơn doanh nở rộ một màu sắc, cô lập tức nhích lông mày. Đúng đúng. Người đàn ông giống như anh ta, con mới để ý đấy. Sắc mặt của đơn phu nhân lập tức nghiêm khắc mấy phần. Không được. Anh ta là bạn trai của cô Tô Tiểu Thư. Mẹ không cho phép con làm ra loại việc dành bạn trai của người khác. Chỉ là bạn trai thôi mà. Lại chưa kết hôn. Chỉ cần bọn họ chưa kết hôn, chúng con thuộc về bình đẳng ứng chiến. Đơn doanh rất có lý nói. Sắc mặt của đơn phu nhân tức đến từ từ trắng bệch. Con... Không được là không được, mẹ không cho phép con đảy sinh cái suy nghĩ như vậy. Tóm lại, con thích công tử nhà nào cũng được, chính là không được phép đi giành của tô tiểu thư. Mẹ! Rốt cuộc, cô ta là con mẹ, hay là con mới là con của mẹ vậy? Trong mắt mẹ tại sao cứ chỉ bảo vệ cho cô ta thế? Đơn doanh tức giận mà nhìn mẹ, cô bây giờ đội oán hận đối với tô lạc lạc càng mạnh mẽ hơn. Đơn phu nhân thấy sốc đi mất mấy giây. Nhìn cảm xúc trên khuôn mặt con gái rất là phiền phức đáng ghét, bà nhẹ than một tiếng. Đương nhiên, con là con gái mẹ, chính vì là con gái mẹ, mẹ mới không muốn con làm chuyện ngốc nghếch. Mẹ, mẹ nói đi, con có chỗ nào không bằng cái cô tôi lạc lạc, tại sao trong mắt lòng dạ tước chỉ có cô ta? Con không phải giống cô ấy sao? Anh ta đáng lẽ sẽ cùng thích con chứ? đơn Doanh than oán với mẹ. Đơn phu nhân nhân lúc này cảm thấy sự việc nghiêm trọng, con gái đã mê mệt đối với lòng dạ tước rồi. Bất luận như thế nào, con không được làm loạn, nghe rõ chưa? Đơn phu nhân chỉ có thể ra lệnh một cách cưỡng chế. Đơn doanh mới không nghe lời mẹ nói đấy, cô chua môi, con đi xuống tiếp khách trước đây. Đơn phu nhân thật hết cách với cô, chỉ có thể than khổ một tiếng. Đơn doanh sau khi xuống lầu, mục tiêu vẫn là tìm kiếm lòng dạ tước. Tối nay, đến nơi này, cũng có không ít thiếu niên anh Tuấn tài giỏi, nhưng không có ai có thể so sánh với lòng dạ tước được. Luận tiền tài thực sự đến quyền thế, anh ta mới đúng là người đàn ông đứng đầu, đơn doanh thăm dò một chút, thì biết lòng dạ tước và tô lạc lạc ở bên phòng ăn. Cô nhanh chóng qua đó, cầm lấy cái khay mà gấp gáp chọn một chút đồ ăn, liền tạo dáng mà đi đến hướng ghế ngồi của Long dạ tước và tô lạc lạc. Cô dò vờ nói, Xin lỗi, mọi chỗ đều đầy khách rồi, tôi có thể ngồi chỗ này không? Ánh mắt của Long Dạ Tước nhìn sang Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc gật đầu mấy cái, Đơn Doanh liền ngồi vào vị trí bên trái của cô. Đôi mắt của Đơn Doanh cứ gửi tín hiệu đến mắt của Long Dạ Tước, cô cầm lấy ly rượu vang đỏ, nói với Long Dạ Tước. Ngài Long, tôi mời ngài một ly. Tôi không uống rượu, Long Dạ Tước đồn điệu nói. Nhưng mà trên bàn anh không phải có rượu sao? Đơn doanh không muốn để anh ta cự tuyệt. Lòng giả tước hít mí, nhưng không hề cầm ly rượu lên. Ly rượu của đơn doanh cứ thế mà dơ lên nửa ngày trời. Cô lại bỏ xuống, sau đó xoay đầu đánh giá tô lạc lạc. Cô thật đang muốn học tập tô lạc lạc một chút. Rốt cuộc cô ta lợi dụng phần nào trên cơ thể mà hấp dẫn được Long giả tước phải nhỉ. Chiều mai, đi giúp vọn trẻ. Long giả tước đột nhiên nói với tô lạc lạc. Tô lạc lạc thấy sốc mấy giây. Sau đó gật đầu, được, câu nói này đối với đơn doanh là một tin tức có thể nói là rất lớn, cô kinh ngạc mà mở to mắt, nhìn bọn họ một lúc. Hai hai người, giữa hai người đã có con rồi. tô lạc lạc cũng vì muốn đánh tàn ý đồ của đơn doanh với lòng giả tước, cô gật đầu trả lời một tiếng. Đúng, chúng tôi có một đôi trai gái, cũng sắp bốn tuổi rưỡi rồi. Trong lòng của đơn doanh đã bị đả kích rất lớn, cô không ngờ đến, Long Giã Tước và Tô Lạc Lạc lại có con bốn tuổi. Nói như vậy, năm năm trước, bọn họ đã thân mật qua rồi sao? Sao có thể chứ? Tô Tiểu Thư, chúng ta giống nhau như vậy, cô có nghĩ qua, chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Đơn doanh nói với Tô Lạc Lạc có chút giả tạo mà dò hỏi. Tô Lạc Lạc cũng không muốn làm tình cảm với cô gây cứng như vậy. Cô cười nói. Tôi không dám với cao, với đơn tiểu thư như cô. Đơn doanh nhẹn miệng cười. Vậy, tôi tiểu thư đồng ý làm bạn của tôi không? Lòng giả tước nhìn thấy nụ cười tràn đầy tâm tư của đơn doanh. Anh nói với tô lạc lạc. Ăn no chưa? Ăn no chúng ta vào trong sảnh lớn. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi lạc lạc vội gật đầu. Em ăn xong rồi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lòng giả tước nói xong. Cách lại chiếc bàn thì đưa tay ra, bàn tay của tô lạc lạc cũng kê lên đó, bị anh ta dùng sức nắm lại. Tô lạc lạc nói với đơn doanh, thất lễ trước vậy. Nói xong, hai người nắm tay từ lối đi bên cạnh rời đi, mà đơn doanh lại thấy ngại một chút, không biết phải làm như thế nào. Cô cắn vào môi, trong ánh mắt thoáng qua một hơi sắc quán hận, tô lạc lạc quả nhiên, đến bạn của cô cũng không buồn làm. Đơn Doanh như cô, khi nào đã hạ thấp người xuống cầu xin một người làm bạn chứ? Xem ra tô lạc lạc này đúng là không mang, cô để trong mắt rồi. Có gì tài giỏi chứ? Không phải cũng ý vào sự yêu thích của Long dạ tước sao? Đơn Doanh buồn phiền uống một ly rượu, nhưng giờ đây có một đàn ông đến bên cạnh, nhưng bị cô lạnh mắt nhìn một cái, cô rời đi trước tiên. Trong sảnh lớn, tiết mục đấu giá quan trọng của buổi tiệc đêm nay sắp được bắt đầu, hôm nay đơn doanh rất tức Tô Lạc Lạc, cô không tự chủ, gọi một chị em gái tốt ra giá với cô. Nếu như Long dã tước thích sầu ngọc trai đó, như vậy cô cũng không muốn anh dễ dàng có được. Trái lại, cô muốn xem thử người đàn ông này vì Tô Lạc Lạc có thể ra giá bao nhiêu. Đối với cô mà nói, dù cho người của cô có ra giá cao bao nhiêu, cuối cùng... Ở trong công ty từ thiện của gia đình chuyển tiền một lần thì được rồi. Đối đế quá, cô làm sổ sách giả là được. Nhưng cô tuyệt đối không cho Long Dạ Tước dễ dàng có được sâu ngọc trai đó. Những khách mời cũng đến kết thúc buổi tiệc tối, dần dần đi đến trong sảnh lớn, Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc ngồi vào bàn đầu, Tô Lạc Lạc cúi đầu nhìn vào sổ tay tuyên truyền. Lật đến trang có hình sâu ngọc trai, đây đúng là sâu ngọc trai hoàn mỹ trên thế gian, khó mà thấy được. Những hạt ngọc trai to tròn có độ sáng, hơn nữa, bên trong chính giữa còn có cách một viên kim cương hồng, còn tỏa ra một hơi sắc thời trang. Tôi Lạc Lạc thực sự rất thích sâu ngọc trai này. Đây là vật sưu tầm của mẹ. Được thôi. Khoảnh khắc buổi đấu giá cũng đang khẩn trương tiến hành, người chủ trì ở trên sân khấu, trước tiên Là giới thiệu 10 món máu vật, mỗi một phần đều có giá trị đặc biệt của nó, mà trong những khách mở đêm nay cũng có không ít người là vì những máu vật này mà đến đây. Món đầu tiên bắt đầu, cao gấp 3 giá ban đầu, bán đi rồi. Đơn phu nhân ngồi trên một chiếc bàn khác cũng rất vui, bởi vì ở đây có được một đồng tiền nào bà đều dùng trên việc từ thiện. Đây có ý nghĩa là công ty của bà có thể giúp được càng nhiều người hơn. Liên tiếp ba món, đều bán được với giá tốt, tiếp theo đó thì đến món đồ mà đơn phu nhân quyên góp, đó là một sâu ngọc trai vô cùng quý hiếm. Lần này, trong những khách mời nữ, thì có thể để mắt đến rồi, quyết định bằng giá cao mua vào. Khi người chủ trì bắt đầu gọi giá, giờ đây, giá lên xuống đều là 100.000 ngàn, 50 ngàn thêm vào đó, cũng có thêm một lần 500.000 ngàn. Tóm lại... Một sợi dây chuyền ngọc trai có giá 1 triệu, chớp mắt đã đến giá 3 triệu, sau đó 3 triệu vẫn chưa dừng lại, còn có người tiếp tục ra giá. Lòng giận nước ở bên cạnh tôi lạc lạc vẫn chưa mở miệng, anh đang đợi người ra giá cao xuất hiện. Sau đó, anh lấy giá tuyệt đối, đã áp đảo có được, chủ yếu, nhưng chuyện thú vị như vậy cũng là một chuyện vui trong buổi đấu giá, anh cũng không muốn phá hoài. 5 triệu Một khách nữ nhẫn tâm thì ra giá. Được, 5 triệu lần đầu tiên. 5 triệu lần thứ hai 10 triệu. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Được, bên đây chúng ta ra giá 10 triệu là Ngài Long, còn ai có giá cao hơn giá này không? 11 triệu. Bên cạnh có một cô gái dơ tay, chính là bạn nữ mà đơn doanh sắp xếp. Ánh mắt của Long giã tước quét qua đứa con gái ra giá này. Anh ta trực tiếp ra giá. 50 triệu Đứa con gái dơ tay lập tức bị làm đến giật mình, mà những tiếng oa lên trong sảnh lớn không ngừng vang lên. Trời ơi, người nhà họ Long có thể ai nấy đều biết, vì Long thiếu gia này cũng quá xa hoa đó rồi, một dây chuyền chỉ cần một triệu, quả nhiên bị kêu giá đến 50 triệu. Đứa con gái này đang do dự có lên tiếp tục ra giá hay không? Ánh mắt của đơn doanh ở xa trố lên nhìn vào cô. Đứa con gái này chỉ có thể nhẹ ra giá thêm một lần. Năm mươi triệu. Tám mươi triệu. Giọng nói của Long dạ tước trực tiếp đè qua đứa con gái này. Trên mặt của cô gái này đỏ lên, trực tiếp không thể lên tiếng. Dù cho đơn doanh ở xa kia, luôn dùng ánh mắt dài hiệu, cô cũng không dám ra giá nữa. Lỡ như ra giá đến xảy ra chuyện gì thì sao? Tô Lạc Lạc cũng làm đến ngây ngô. Người đàn ông này có cần ra giá cao như vậy không? Dù cho anh có mua vì cô, nhưng mà gọi giá đến giá này đã cao quá rồi, cô cũng có tâm lý từ bỏ, không muốn có sợi dây chuyển đó nữa. Đơn phu nhân hoàn toàn cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, mà bà hiển nhiên biết được cái giá này chính là bạn của con gái, hoàn toàn vì muốn nâng giá cao lên. 80 triệu lần đầu tiên 80 triệu lần thứ hai 80 triệu lần thứ ba Người chủ trì đập búa định giá Đơn phu nhân nhìn sang long dạ tước Có chút lỗi thàn một hơi Bà tính là một lát nữa Sẽ đơn đọc nói chuyện với anh Đây quá bất ngờ rồi Tiết mục đấu giá kết thúc Chỉ cần thời gian nửa tiếng Mười món đồ đã bán được giá tốt Nhưng bên trong chính là giá của dây chuyển ngọc trai đó Có giá vô cùng cao Đến nỗi những thời gian còn lại Khách mời đều đang bàn tán chuyện này Đơn phu nhân bước đến trước mặt của Long dạ tước, lịch sử nói với anh. Ngài Long, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? Long giả tước lập tức kéo theo tôi lạc lạc đứng lên. Tôi có thể dẫn theo cô ấy không? Được. Đơn phu nhân đương nhiên vui mừng. Theo sau đơn phu nhân đến một căn phòng yên tĩnh. Đơn phu nhân trước tiên ngay thẳng xin lỗi. Xin lỗi, Ngài Long. Lúc nãy khi đấu giá... Con gái tôi cố tình nâng giá lên cao, cho nên sợi dây chuyền ngọc trai này tôi quyết định lấy giá 5 triệu giao dịch với anh, anh thấy như thế nào? Tôi Lạc Lạc nhìn vào tâm ý này của mẹ, trong lòng đúng là nể phục, nhưng mà Long dã Tước ở bên cạnh cô chỉ hờ hững cười một tiếng. "Đơn phu nhân, tôi tình nguyện ra giá này, hơn nữa tôi đối với chuyện từ thiện cũng rất nhiệt tình, càng ủng hộ sự nghiệp này của nhà họ đơn." Cho nên duy trì giá ban đầu đi. Đơn phu nhân lắc đầu, không, đây, cái giá này quá cao, sợi dây chuyền đó không đáng giá cao như vậy. Lòng dạ tước híp mắt cười, nhìn sang người con gái bên cạnh. Đây là quà tôi tặng cho cô ta, tôi tin là đối với sợi dây chuyền này của bà mà nói, tuyệt đối đáng giá này, cô ta cũng thích. Giờ đây, đơn phu nhân mới cảm nhận được tình cảm mà Long dạ tước đối với tô lạc lạc nghĩ lại con gái ngu ngốc của bản thân còn có suy nghĩ bậy bạ đúng là không biết lượng sức bà ta có chút ngạc nhiên với ý nghĩ của câu nói này bà nhìn sang tô lạc lạc tô tiểu thư cô rất thích sợi dây chuyền này sao sợi dây chuyền này mà nói có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cô như nào vậy trái tim của tô lạc lạc căng thẳng lên mấy phần cô đương nhiên không thể nói với mẹ ý nghĩa ở đâu rồi cô gật đầu đúng Con rất thích sợi dây chuyền này. Tiếp theo sau của buổi tiệc, còn có tiết mục khiêu vũ. Sau khi trải qua một phen khẩn trương đấu giá, bầu không khí cả buổi yến tiệc lại trở nên tốt đẹp hơn. Mà con rất có tình cảm, đơn doanh giận đến một mình buồn bực trong lòng, trên lầu hai. Lòng dạ tước quả nhiên không quan tâm đến tiền bạc. Anh cũng muốn đấu giá được sợi dây chuyền ngọc trai đó tặng cho tô lạc lạc. Đó là đồ vật của mẹ. Tô lạc lạc vì sao muốn lấy trước? Tám triệu, đây xem như là một cái giá trên trời. Hơn nữa, đơn doanh cũng có chút tức giận. Giữa lòng dạ tước và tốt lạc lạc quả nhiên cũng có con. Chẳng lẽ lòng dạ tước thích cô, chính vì cô đã sinh con cho anh ta sao? Cửa phòng của cô được đẩy ra, chị em tốt của cô bước đến từ phía trước, nói với cô. Tiểu doanh, tiểu khiêu Vũ sắp bắt đầu, cậu có muốn đi xuống không? Đơn doanh hừ một tiếng. Tớ không có hứng thú. Những người đàn ông đó, tớ nhìn vào đã thấy chán rồi. Tôi biết là cậu chỉ thích lòng dạ tước, nhưng mà người ta đã có bạn gái rồi. Nhưng mà, cậu là đơn tiểu thư, là phía chủ nhà của buổi tiệc này. Chỉ cần cậu chủ động mời anh ta nhảy một điệu múa, tôi nghĩ anh ta dù thế nào đi nữa, cũng không từ chối cậu đâu. Nhiều khách mời ở đây đều đang nhìn mà. Ánh mắt của đơn doanh sáng lên, gước đầu lên cao nhìn vào chị em tốt. Cậu nói là sự thật chứ. Tớ mời anh ta, anh ta đúng là sẽ đồng ý chứ? Đây là vấn đề lịch sự, Long Gia Tước cũng là quý công tử của con nhà giàu, anh ta chắc chắn không đến nỗi không biết phép tắc mà từ chối cậu đâu. Cậu nói rất đúng, nếu như anh ta là một quý ông, anh ta nhất định sẽ không từ chối tớ. Hơn nữa, anh ta cũng không thể nào cả đêm đều nhảy cùng Tô Lạc Lạc được. Tự tin của đơn doanh đã trở lại, cô nghĩ Long Gia Tước không chú ý đến cô. Chính vì anh ta chưa hiểu rõ về cô. Chỉ cần anh hiểu được mặt tốt đẹp của cô, cô nhất định mạnh hơn Tô Lạc Lạc gấp 10 lần. Trong sàn nhảy, Tô Lạc Lạc có chút khẩn trương, bởi vì cô nhảy múa thật sự rất tệ. Nhớ lại lần trước nhảy cùng anh, cô cố tình đạp vào chân anh, nhảy đến một nữa thì rời đi. Mà đêm nay, tâm trạng của cô đã không còn là hồi lúc mới biết với anh rồi. Cô đúng là phải rất nghiêm túc đảm nhận vai trò là bạn nhảy của anh. Thực sự thì em không biết hiêu vũ đâu. Tôi lạc lạc trích ngừa với anh ta trước. Lòng dạ tước ôm lại eo của cô, mang cô sát gần với bản thân. Anh sẽ dạy cho em. ừm, được thôi. Tôi lạc lạc chỉ còn cách ngợt đầu. Lòng dạ tước đưa tay ra, ôm lại chiếc eo của cô, xoay chuyển cơ thể, liền bước vào trong sàn nhảy. Đây là một âm nhạc có bốn tiết tố nhảy chậm. Những khách mời trong sàn nhảy đều nhảy rất là đẹp. Tôi lạc lạc theo bước nhảy của Long da Tước, từ từ lắc lư chiếc eo, chiếc eo thon mảnh mai, bàn tay của người đàn ông tuyệt vời ôm lại, cảm nhận được sự dịu dàng chiếc eo thon của cô, trong ánh mắt sâu sắc của Long dạ Tước, thêm vào một chút ý nóng bỏng. Tôi lạc lạc có chút xấu hổ không dám nhìn ánh mắt của anh, cô rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng có thể làm con người ta tan chảy trong mắt của anh, đột nhiên, bàn tay lớn của Long Gia Tước Lọt vào phía sau đầu cô, nhẹ nhàng ấn một cái, khuôn mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc liền sát vào trước ngực anh, chôn sâu vào trong. Giờ đây, cô đúng là có chút ngại không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Cô dứt khoát tha trở thành con đà điểu, ôm sát trước ngực của anh, từ từ nhảy múa, trong khi hô hấp toàn là hơi thở thanh thoát rất dễ chịu của người đàn ông này. Nơi u ám bên cạnh, trong ánh mắt của Đơn Doanh chiếu ra một ánh mắt đố kỵ, Cô cắn vào môi, đợi đến lúc điệu nhảy này kết thúc, cô phải tìm một cơ hội thích hợp nhảy múa cùng long giả tước. Cuối cùng, một bản nhạc đã kết thúc, âm nhạc đổi thành bản nhạc thoải mái, khách mời đều ở bên cạnh nghỉ ngơi, thưởng thức rượu ngon. Đơn doanh đã nhắm chuẩn cơ hội, một bộ đầm xã hội màu đỏ thu hút tầm nhìn. Khi cô đi ngang qua, có được rất nhiều sự chú ý và mong đợi của nan tính, hy vọng có cơ hội nhảy múa cùng cô. Sau đó họ chỉ có thể mở to mắt lên nhìn vào đơn doanh bước ngang qua họ bước đến bên cạnh của long dạ tước đơn doanh dùng giọng điệu trong trẻo mở lời anh long tôi có thể cùng anh nhảy một điệu nhảy không tôi lạc lạc đang ở bên cạnh uống nước trái tim của cô níu lại một cái cô thật sự là không thích đơn doanh quá gần long dạ tước cô nhìn sang long dạ tước đang nghĩ là anh ta sẽ làm như thế nào xin lỗi tôi mệt rồi Long dạ tước trực tiếp lạnh lùng từ chối. Sắc mặt của Đơn Doanh có chút thay đổi. Long dạ tước quả nhiên lấy lý do mệt mỏi từ chối cô. đương nhiên cô sẽ không can tâm như vậy. Cô nhích môi cười. Không sao cả, tôi có thể đợi anh nghỉ một lát. Đêm nay toàn bộ thời gian của tôi đều thuộc về cô ấy. Ánh mắt của Long dạ tước lọt trên người của tôi lạc lạc, tình cảm chiều chuộng trong đôi mắt, người bên cạnh đã nhìn thấy hết. Sắc mặt của đơn doanh có chút không chịu đựng được, cô cắn vào môi, không ngờ lòng dã tước quả nhiên một lần cơ hội cũng không cho cô, mà mọi thứ này cũng chỉ vì tôi lạc lạc, cũng không biết đã cho người đàn ông này uống thuốc mê gì nữa, khiến trong mắt của anh ta chỉ nhìn thấy người phụ nữ này thôi. Những người con gái khác lại xem như không nhìn thấy. Tô tiểu thư, tôi mời bạn trai của cô nhảy một điệu, chắc cô không có ý kiến gì chứ. Đơn Doanh chỉ có thể mở lời với Tô Lạc Lạc, cô nghĩ nếu như Tô Lạc Lạc từ chối cô, vậy thì sau này cô có lý do để giận cô ta. Tô Lạc Lạc có chút xứng người, cô ta vẫn là không chịu bỏ cuộc, cô nhích môi cười. Tôi không làm chủ được, cô vẫn là nên hỏi anh ấy. Cô mang trái banh đá lại cho Long Dạ Tước, sắc mặt của Long Dạ Tước lộ ra chút ý bài xích, đây khiến cho Đơn Doanh đã không còn can đảm hỏi thêm một lần nữa. Cô cắn vào môi nói, vậy thất lễ rồi. Khi quay lưng, khoe mắt của đơn doanh đã ướt ức đỏ lên, cô muốn khóc ra, mà lúc nãy, khi cô bước qua đây, nhiều người như vậy nhìn vào cô, hiện nay, những người đó nhìn cô bị lòng dạ tước từ chối rồi. Cô xưa nay tính tỉnh kiêu ngạo, đương nhiên không chịu được ướt ức như vậy, cô che môi lại, chạy theo hướng phòng vệ sinh, đơn phu nhân ở gần đó nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể than một tiếng. Buổi khiêu vũ kết thúc, khách mời dần dần cũng quay về, tôi lạc lạc muốn tìm cơ hội chào tạm biệt với ba mẹ. Cô cũng không nhìn thấy ba nhiều, ông giống như đang tiếp đón những người khách mời có tuổi tác. Cô không nhìn thấy đơn phu nhân, cô hỏi một nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ chỉ tay vào hướng lầu 2, cô lên lầu 2 thử tìm xem, đó là phòng nghỉ ngơi mà đơn phu nhân thường hay sử dụng. Được, tôi lạc lạc gật đầu, quay đầu nhìn lòng ra tước. Vậy em lên đó nha, anh ở đây đợi em. Được. Lòng ra tước nhẹ nhàng nhận giọng. Tô Lạc Lạc từng bước, từng bước bước lên lầu hai, cô đang tìm kiếm, thì nghe thấy bên trong phòng nghỉ ngơi truyền đến một tiếng la mắng tràn đầy oán hận. Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta bằng cái gì mà có được anh ta? Trong lòng của Tô Lạc Lạc ngây ra, giọng nói này là của đơn doanh. Cô đứng trước cửa, thì nghe thấy đơn doanh đang khóc lóc. Và la mắng với người chị em tốt. Cô ta cứ nghĩ, là có gương mặt giống tớ, thì sẽ có được sự để ý của ba mẹ tớ sau. Cô ta quá tự tin rồi, tớ mới là con gái của nhà họ đơn. Cô là thứ gì chứ? Cô ta là thá gì? Cũng không phải, nói không chừng, cô ta chính là loại con hoang của người nào đó sinh ra mà thôi. Trái tim của tôi lạc lạc giật mạnh một cái. Đây đã không phải chỉ là la mắng cô, mà là đến ba mẹ của cô cũng bị lôi kéo vào mà la mắng cùng lúc. Tuy rằng cô có thể hiểu nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng mà câu nói này cô thật sự không thể nhịn được nữa. Cô không tự chủ đẩy cửa vào, nói với đơn doanh đang ngồi trên ghế sofa. Xin cô nói chuyện khách sáo một chút, cô là tiểu thư của nhà họ đơn, sẽ không có người giành giật với cô, cô còn có gì không mãn nguyện. Đơn doanh không ngờ. Là cô quả nhiên đứng ở ngoài nghe lén, cô cười lạnh một tiếng. Cô quả nhiên dám nghe lén tôi nói chuyện sao? Tôi không phải nghe lén, tôi là đến tìm ba mẹ cô để chào một tiếng, chỉ là tình cờ nghe thấy thôi. Đó là ba tôi, là mẹ tôi. Cô thân mật nhích gần quá làm gì, cô không biết xấu hổ hay sao? Đơn doanh lập tức la mắng. Cô... Tôi lạc lạc tức muốn điên lên. Tôi như thế nào? Chả lẽ cô muốn đợi khi ba với mẹ tôi làm tốt quan hệ để nhận ba mẹ tôi nuôi gì đó hay sao? Cô còn muốn ỉ vào việc có gương mặt giống tôi, muốn có lợi ích từ nhà họ đơn hay sao? Đơn Doanh cười lạnh một tiếng, tôi lạc là cắn vào môi. Cô đúng thật là muốn trực tiếp nói với cô, cô không cần thiết phải làm như vậy, cô cũng là người của nhà họ đơn. Nhưng mà đơn Doanh còn chê những lời nói cũng bà nãy của cô, không đủ kích thích cô. Tiếp tục lớn tiếng nói, cũng không nhìn thử mình là loại hàng gì, con chó con mèo giống như vậy cũng không muốn tiếp cận ba mẹ của tôi, giả vờ ngoan hiền trước mặt ba mẹ tôi, cô đây là không biết xấu hổ, có phải không hả? Sắc mặt của cô lạc lạc tái nhợt, cô giận dữ quá mức đột nhiên cười ngược lại, cuối cùng cô không nhịn được nữa, sau khi cô cười, hít một hơi thật sâu và nói, tôi không phải chó mèo gì cả. Tôi là em gái của cô. Trên mặt chế diễu của đơn doanh chấn động ngạc nhiên nhìn vào cô. Hừ, cô nói cái gì? Mà chính ngay lúc này, cánh cửa phía sau đẩy vào, vợ chồng đơn phu nhân bước vào trong. Nhưng mà họ không nghe thấy những lời tô lạc lạc nói lúc nãy. Tôi lạc lạc quay đầu qua nhìn ba mẹ bước vào, khóe mắt của cô đột nhiên đỏ lên. Nhưng đơn doanh càng cười chế nhạo. Cô quả nhiên còn dám tự xưng là em gái của tôi. <cười> quá nực cười Cô rốt cuộc muốn làm gì đây Cô đúng là muốn thay thế địa vị của tôi trong nhà họ đơn hay sao Tôi chính xác là có một người em gái sinh đôi Nhưng khi em ấy sinh ra đã chết rồi Đơn phu nhân thấy con gái nói chuyện khó nghe như vậy Bà vội trách mắng Tiểu doanh Con nói bậy gì đây Sao con có thể nói chuyện với tôi tiểu thư như vậy Trước cửa Đang đứng một dáng người cao to Lúc nãy, lòng dạ tước đã có chút lo lắng cho tô lạc lạc. Giờ đây, anh đứng ngay trước cửa, đúng lúc nghe thấy câu nói này của đơn doanh. Thân hình thon dài của anh đã bước vào trong. Tô lạc lạc nhìn thấy anh bước vào, sự uất ức của cô trong vô tình càng mãnh liệt, khóe mắt cô đỏ lên. Lòng dạ tước bước qua đây, dịu dàng ôm vai của cô vào trong lòng. Lòng dạ tước quay đầu qua, nhìn sang đơn doanh đang hung hành bên cạnh. Lạc lạc luôn nhường nhịn không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, mà giấu lại chân tướng, nhưng quả nhiên, cô một lần, đến một lần rồi lại ép buộc, cô rõ ràng không xứng đáng làm chị gái của cô ấy. Đơn phu nhân là người đầu tiên ngạc nhiên, bà vội nhìn sang Long dạ tước. Ngài Long, ngài đang nói cái gì đây? Long dạ tước nhìn vào vợ chồng nhà họ đơn, ánh mắt bình tĩnh nói. Lạc lạc là đứa con gái khác của hai người, cô ấy không có chết. Cô vẫn còn sống. Cái gì? Đơn phu nhân ngạc nhiên che miệng lại, không dám tin vòng nhìn sang tô lạc lạc. Con, con là đứa con gái khác của gì sao? Sao, sao lại có thể như vậy? Nhưng mà đứa con gái nhỏ của chúng tôi, sớm ngay lúc sinh ra thì đơn trí hòa nói. Đích thực, cô ấy là con gái của hai người. Lòng dạ tước vô cùng khẳng định. Ba, mẹ Hai người đừng bị cô ta lừa, cô ta không phải đâu. Đơn doanh hồn hển nói, tôi lạc lạc cắn vào môi phản bác lại. Dù cho cô có tin hay không, nhưng tôi chính là em gái của cô. Lạc lạc, con... Con... sao con có thể khẳng định như vậy? Nói là con gái của gì? Lần trước bạn con có xin của gì một cộng tóc gì còn nhớ không ạ? Con đã tự ý đi xét nghiệm ADN... Hiển thị ra con và gì là quan hệ mẹ con. Lúc đó con cũng không dám tin. Nhưng mà chân tướng lại là vô cùng chính xác. Tô Lạc Lạc kích động nhìn sang mẹ, nói ra chuyện này. Nước mắt của đơn phu nhân đột nhiên rơi ra từ khỏe mắt. Bà liền ôm lại Tô Lạc Lạc. Con là con gái của mẹ. Con đúng là con gái của mẹ rồi. Quá tốt, quá tốt rồi. Đây khiến người không thể tin được. Sao con có thể vẫn còn sống? Đơn Chí Hòa vui mừng ngạc nhiên chăn lẫn với nhau. Con không biết năm đó như thế nào con có thể sống sót, có thể năm xưa mẹ con lượm con ở đó về. Tôi lạc lạc cũng chỉ có thể nói như vậy, chuyện đã qua hai mươi mấy năm, ai còn có thể nói rõ. Mẹ của con Ánh mắt của đơn phu nhân tràn đầy cảm kích. Mẹ nuôi của con Tôi lạc lạc thút thít Đơn doanh ở bên cạnh chú mặt lên. Giây phút này, trên mặt của cô nóng rát, giống như vô tình bị người khác dùng sức tát mấy bàn tay vào mặt, trong lòng của cô hoảng hốt, sợ hãi. Chuyện cô sợ nhất, quả nhiên đã thành sự thật, tôi lạc lạc đúng là em gái của cô. Trời ơi, đứa con của tôi, đứa con của tôi còn sống trên đời này. Khoảnh khắc này đơn phu nhân, đối mặt với đứa con gái còn sống, trong lòng tràn đầy sự ái náy và tự trách. Khóe mắt của Tô Lạc Lạc cũng ướt mở đi, nước mắt đã thấm ra, cô dấu quá mệt mỏi rồi, cô đúng là rất muốn quay trở lại bên cạnh của ba mẹ. Họ tốt như vậy, thân thiết như vậy, cô đúng là không muốn rời xa. Mẹ! Tô Lạc Lạc nhẹ tiếng hô lên, ở vào trong lòng của đơn phu nhân. Con ơi! Đơn phu nhân ôm lại, Tô Lạc Lạc ngạc nhiên vui mừng mà khóc lên. Lòng dạ tước cũng thở vào một hơi nhìn thấy tôi lạc lạc từ đầu quay về nhà họ đơn, anh đúng là mừng thay cho cô. như thế này, trái tim của cô sẽ không cô đơn nữa. mà bên cạnh còn đang đứng mấy chị em tốt của đơn doanh cũng đều qua một tiếng trong lòng. em gái sinh đôi của đơn doanh quả nhiên đã sống lại, thì đang đứng trước mặt họ đây. sau này ngày tháng của đơn doanh không dễ sống rồi. khoảnh khắc này đơn doanh đang nắm chặt nắm đấm. Cô thực ra cũng đang hy vọng đây là một giấc mơ, đợi sau khi cô tỉnh dậy, cô vẫn là đứa con duy nhất của nhà họ đơn. Nhưng mà chuyện này lại không đơn giản như vậy, cô biết đó đã là sự thật. Lại nhìn vào ánh mắt kích động mà ái thấy của ba mẹ nhìn vào Tô Lạc Lạc, cô biết được sau này Tô Lạc Lạc sẽ trở thành đứa con mà họ yêu thương trong lòng nhất. Còn cô sẽ bị đẻ sang một bên. Tô Lạc Lạc và đơn doanh phu nhân... Công khai chuyện này, đơn phu nhân sờ trên mặt của cô. Con gái, con sống có tốt không? Những năm qua, con sống như thế nào vậy? Tốt ạ, con sống rất tốt. Tôi lạc lạc nhích môi cười, đối mặt với ba mẹ, cô tuyệt đối không thể biểu hiện ra sự uất ức nào cả. Dù là nghe được cô nói như vậy, đơn phu nhân vẫn rất là đau lòng. Bà lập tức muốn bồi thường lại tình yêu của hai người mấy năm qua, muốn mang tất cả những gì bà có để giao hết cho cô. Tiểu Doanh, mau, mau qua đây làm quen một cái, đây là em gái con đấy, em gái ruột. Đơn phu nhân giới thiệu với con gái. Đơn Doanh nhìn vào tô lạc lạc, trong mắt rõ ràng không có chút vui mừng, cô lạnh mặt lại, khoanh đôi tay lại, mà hứ lạnh một tiếng. Ai biết có phải là tật hay không? Tô Lạc Lạc nghe được câu nói này, cô trực tiếp nói, tôi có thể làm thêm một lần ADN. Đơn phu nhân ở bên cạnh vội vàng, không cần xét nghiệm nữa, mẹ tin con. Không quan tâm là thật hay xả, bà cũng kiên định tin đây là đứa con nhỏ mất đi của bà. Đơn phu nhân luôn nắm lại tay của Tô Lạc Lạc, cũng không chịu buông ra, bà cứ như vậy nhìn vào đứa con gái út của mình, trong ánh mắt toàn là sự áy náy và tự trách. Năm đó sao bà có thể nghĩ là đứa con gái đã không còn được nữa? Vậy sau đó, làm sao mà sống sót được? Cô chỉ là trẻ sơ sinh, rốt cuộc là đắc tội với ai vậy chứ? Đơn phu nhân nhớ mại mại, khi sinh đứa con thứ hai, chỉ có hơn bốn cân, nhỏ bé đến nỗi, bà cũng thấy đau lòng. Khi nghe được không có hơi thỏ, cả con người bà cũng suy sụp. Hiện nay, bà đúng là không dám tin vào đứa con gái. Thì không bị tổn thương tí nào Đã trưởng thành trước mặt bà Đúng là kích động quá rồi Quá kích động Đơn doanh thấy bà mẹ luôn nhìn vào tô lạc lạc Cô đột nhiên có chút tức giận Cầm lên cái túi sách trên ghế sofa Bà, mẹ, còn về trước Trong khẩu khí rõ ràng là vô cùng giận dữ Tô lạc lạc nhìn sang dáng quay lưng của đơn doanh Trái tim níu chặt lại Cô biết Sự trở lại của cô Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đơn doanh Đơn phu nhân phát hiện ánh mắt của cô lo lắng nhìn vào đơn doanh, bà vội vàng an ủi. Lạc lạc, đừng lo lắng. Chị con có thể chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống hòa thuận. Ba, mẹ, xin lỗi. Thôi lạc lạc xin lỗi, bởi vì cô sớm đã biết được chân tướng, nhưng đến hiện nay mới chịu nói ra. Con ngốc quá, người nên xin lỗi là ba mẹ mới đúng. Năm xưa... Do ba mẹ quá sơ ý, không phát hiện con vẫn còn sống. Đơn chí hòa nhìn vào con gái, cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Đúng đấy, con làm sao mà sống được chứ? Ba mẹ đúng là rất hối hận, không đi nhìn con thêm một lần nữa. Không thể trách mẹ được, sau khi mẹ sinh con, đột nhiên xuất huyết nhiều, ở lại trong bệnh viện hơn nửa tháng mới khỏe, mà lúc đó con là được y tá bồng đi. bà biết trong mỗi bệnh viện, Đều có một nơi để giữ lại những đứa trẻ đã qua đời Ba đúng là không nghĩ đến còn vẫn còn sống Đơn Chí Hòa nắm lại nắm đấm vô cùng tự trách Tôi lạc lạc đại khái có thể nghĩ đến Vì sao mẹ lại tìm được bản thân Có thể năm đó đứa con mà mẹ sinh ra cũng mới qua đời Cho nên mẹ tận tay đưa đến phòng trẻ sơ sinh Sau đó mới tìm thấy bản thân năm đó vẫn còn hơi thỏ Có thể khi cô sinh ra không có hơi thỏ Nhưng sau đó đột nhiên hồi phục lại sức sống. Con không có trách ba mẹ, con biết ba mẹ là người tốt. Nếu như ba mẹ biết được, chắc chắn sẽ không bỏ rơi con. Tô Lạc Lạc đỏ lên khóe mất cười. Được rồi, con ơi, con quay về thì tốt quá rồi. Ba mẹ sau này tuyệt đối không để con chịu khổ nữa. Đơn Chí Hòa nhìn vào Tô Lạc Lạc trong ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của người cha. Nước mắt của tô lạc lạc một lần nữa tràn ra. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa hề cảm nhận được một chút tình yêu thương từ ba. Chỉ có lạnh lùng vô tình, nhưng hiện nay, cuối cùng cô cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà hiền từ của ba, khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Bác trai đơn, bác gái đơn, đêm nay lạc lạc cũng mệt, con dẫn cô ấy về trước. Ngày mai, con sẽ dẫn cô ấy đến nhà họ đơn gặp mặt với hai bác. Long dã tước thấy trời đã tối, dù sao, đã nhìn nhận, sau này thời gian vẫn còn dài, không gấp gáp giây phút này. Đơn phu nhân lau đi nước mắt, đột nhiên bà hiểu. Hèn chi, con nói sợi dây chuyền ngọc trai đó của mẹ, đối với con mà nói, ý nghĩa lớn như vậy, thì ra ý nghĩa quả nhiên ở đây, cực cho con quá. Tôi lạc lạc cật đầu. Đúng vậy, bởi vì đó là của mẹ. Cho nên con rất thích Mẹ nên tặng đó cho con Không bác gái Đây cũng là con cấu hiến vì tử thiện Lòng dạ tước mở lời Cảm ơn dạ tước chăm sóc cho lạc lạc Hai con kết hôn chưa Đơn phu nhân hiếu kỳ Lòng dạ tước nhìn sang tô lạc lạc Cười nhẹ một tiếng Con thì rất muốn Nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý Giờ đây tôi lạc lạc Cũng cảm thấy có chút xấu hổ Cô nhích mép môi không nói chuyện. Dạ tước đối với con đúng là rất tốt. Lạc lạc, đừng bỏ lỡ. Đơn phu nhân cười dặn dò con gái. Chúng con đã có hai đứa con bốn tuổi rồi đấy ạ. Lòng dạ tước một lần nữa mở lời. Cái gì? Các con đã có con rồi sao? Vợ chồng nhà họ đơ một lần nữa bị chấn động. Đến con cũng có rồi, còn là bốn tuổi. Tôi lạc lạc gật đầu. Vâng, một cặp thai long phụng. Tin tức này khiến cho vợ chồng nhà họ đơn vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Không ngờ là con gái đã có con của nhà họ Long. Xem ra hôn nhân này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ba, mẹ, ba mẹ khuyên đơn doanh cho tốt. Con nghĩ đêm nay chị ấy có thể sẽ bị đả kích quá lớn. Tôi lạc lạc cũng không hy vọng, làm đến gia đình không vui vẻ. Đứa con đó từ nhỏ đến lớn, lớn lên bên cạnh ba mẹ, đã nuôi dưỡng bản tính ngang mướng. Lúc nãy dạ tước nói, con luôn lo nghĩ đến cảm nhận của nó, mới không nhìn nhận ba mẹ. Lạc lạc, lòng dạ của con đúng là rất tốt. Đơn phu nhân vui mừng, lại đau lòng. Tôi lạc lạc được sự khen ngợi của mẹ, trái tim cô lại có chút ngại ngùng, lòng dạ tước nắm lại bàn tay của cô, nói. Đi thôi, chúng ta về nhà, ngày mai anh sẽ đưa em đến nhà họ đơn. Được, vậy chúng con quay về trước, nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp. Vâng, ngày mai gặp. Tôi lạc lạc vẫy tay chào tạm biệt với ba mẹ. Lòng dạ tước bước ra phòng nghỉ ngơi. Phía sau người, vợ chồng nhà họ đơn luôn cười. Sự vướng mắt nhiều năm trong lòng, cuối cùng cũng được buông xuống. Khi bước ra sảnh lớn, nhân viên lễ nghi đã đợi ở đó. Họ mang sợi dây chuyền mà hôm nay lòng dạ tước đấu giá được giao cho họ. Lòng dạ tước cầm trên tay, đưa đến trước mặt của tôi lạc lạc. Tặng cho em đấy. Anh cũng chưa có tặng cho quà gì cho em cả. Đây là món quà đầu tiên. Sau này, em thích quà gì, anh sẽ không tiếc mà mua cho em. Phần quà 80 triệu, thật tình khiến tôi lạc lạc khó mà chấp nhận được. Nhưng mà, đây là đồ vật của mẹ, cô lại vô cùng muốn có được. Cô đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy, ngẩng đầu lên, chạm với ánh mắt sâu sắc của Long da tước. Trái tim của cô lập tức nhảy lên mấy cái. Lòng dạ tước nhìn vào những sắc màu dưới đáy mắt của cô, anh bốc môi cười, chỉ cần có được sự yêu thích của cô, muốn anh làm gì cũng được. Ngồi vào trong xe, tôi lạc lạc mở cái hộp ra, lấy sợi dây chuyền. Dù cho đã có những ánh sáng lung linh, nhưng sợi dây chuyền này vẫn trắng sáng tinh khiết, giống như tót ra những ánh sáng nhẹ nhàng, vô cùng quý hiếm. Lòng dạ tước, cảm ơn anh. Tô Lạc Lạc nhìn sang cảm kích người đàn ông ở kế bên, lòng Dạ Tước híp lại đôi mắt. "Em mới gọi anh là gì đấy?" Long Tô Lạc Lạc lập tức phát hiện, quả nhiên gọi anh ta bằng họ tên đây giống như không lịch sự cho lắm. "Bỏ họ đi, gọi lại một lần nữa." Long Dạ Tước bá đạo yêu cầu, Tô Lạc Lạc ngay lập tức nhếch môi lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Dạ Tước." Gọi thêm một lần nữa, anh không có nghe thấy. Lòng dạ tước cười và yêu cầu, tôi lạc lạc biết anh đã nghe thấy, nhưng cô vẫn là thành giọng một cái, nói với anh. Dạ tước. Lòng dạ tước nghe thấy giọng nói véo von của cô, gọi tên của bản thân, trước ngực có chút dập sờn, vô cùng hưởng thụ. Sau khi tôi lạc lạc gọi xong, cũng có chút xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ liền lóng lên, nhìn sang ngoài cửa sổ, bầu không khí tiếp theo, không tự chủ, trở nên có chút mở án tinh tế. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự, dừng xe lại, tô lạc lạc đẩy cửa xe ra, bước về hướng sảnh lớn. Đột nhiên có một bóng đen lướt qua, tô lạc lạc giật hết cả mình á lên một tiếng, quay lưng lại thì ôm chặt vào thắt lưng của người đàn ông theo phía sau, khuôn mặt nhỏ vùi vào trước ngực của anh. Sau khi Long Gia Tước nhìn thấy cái bóng đen đó, không tự chủ mà cười nhẹ vỗ vào cô. Đừng sợ, chỉ là một con chim cú mèo lạc đường thôi. Tô lạc lạc lúc nãy đột nhiên làm bị giật mình. Giờ đây, trái tim của cô vẫn còn hoảng hốt. Cô từ trong lòng của anh ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên một cành cây, đôi mắt tỏa sáng với ánh sáng màu xanh, cô vẫn còn sợ nhanh chóng trốn lại vào trước ngực anh. Rất là đáng sợ. Lòng dạ tước nhìn thấy cô thật tình sợ hãi, anh lập tức cúi người, bế ngang cô lên đi về sảnh lớn. Tô lạc lạc chưa từng nhìn qua đôi mắt kỳ lạ như vậy, giống như âm hồn vậy. Lòng dạ tước bế cô bước vào trong sảnh lớn, đèn thủy tinh cảm ứng giọng nói, lập tức sáng lên. Lòng dạ tước đặt cô vào ghế sofa, nhìn thấy khuôn mặt của cô vẫn còn có chút tái nhợt, đáng thương, lại vô cùng đáng yêu, anh cười trầm nhẹ. Còn sợ sao? Ừ, tôi lạc lạc gật đầu, dưới đáy mắt lướt qua chút hoảng loạn Vậy anh di chuyển sự chú ý của em nhé Không thôi, đêm nay em có thể không ngủ được đâu Hứ, anh hát cho em nghe sao Tôi lạc lạc đang suy nghĩ anh sẽ dùng cách nào để chiêu chọc cô đây Nhưng mà người đàn ông nhẹ nhàng nói Anh không biết hát Nhưng mà anh biết um... Giây phút sau, anh nâng nhẹ chiếc cầm của cô lên khiến cho cô ngước đầu và đôi môi nóng rực của anh liền hôn xuống. Đôi mắt của Tô lạc lạc mở to lên. Đây chính là phương thức mà anh nói muốn di chuyển sự chú ý của cô hay sao? Trên mặt của cô lúc này còn tái nhợt, giờ đây trực tiếp phình đỏ lên. Nụ hôn của người đàn ông vừa đặt xuống môi, vừa dịu dàng lại quyến luyến, khiến cô không thể từ chối được, chỉ có thể không kìm lòng nổi mà chấp nhận. Dưới đáy mắt của long dạ tước thoáng qua một hơi sắc tình dục mãnh liệt, Đêm nay, anh thật sự vô cùng khao khát cô, cho nên nụ hôn của anh cũng trở nên nóng rực mà mãnh liệt, có độ chiêu dậy phản ứng của cô. Đôi mại của Tô Lạc Lạc lờ mờ, cô cũng biết bản thân không thể từ chối người đàn ông này, nhưng mà cô cũng đang thử theo bước của anh, thả lỏng người ra, dựa vào người anh. Cảm nhận được sự phản hồi của cô, Dưới đây mắt của Long Dạ Tước thoáng qua một ý vui mừng, anh dùng sức để cô xuống ghế sofa. Sau đó kết quả vẫn là Tô Lạc Lạc mãnh liệt từ chối mà kết thúc. Tô Lạc Lạc che mặt lại, có chút tự trách nói. Xin lỗi, em, em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Long Dạ Tước biết là lần đó vào năm năm trước đã để lại một ám ảnh dữ dội trong lòng cô, nhưng giờ đây anh cũng chỉ có thể trực tiếp. Mà tiếp tục nhẫn lại Dù sao Anh cũng không muốn tổn thương đến cô Được Anh tiếp tục đợi em chuẩn bị Lạc lạc Đời này anh đã khẳng định lấy em rồi Chỉ là muốn em thôi Cho nên đừng cho anh đợi quá lâu nhá Lòng dạ tước nhẹ tiếng nói ra Tôi lạc lạc cắn vào môi Trong lòng có chút khó chịu Cô không biết Cả đời này còn có thể chấp nhận anh được nữa không Đêm nay Không có chia nhau ra ngủ Long dạ tước sợ rằng cô sẽ sợ hãi đôi mắt của chim cú mèo, anh bồng cô lên ngủ trên giường của anh. Nhưng đêm nay không làm gì cả, chỉ có là hôn lên mái tóc của cô, ôm cô thật chặt lại thôi. Sáng sớm, Long dạ tước và tôi lạc lạc ăn sáng xong, thì đưa cô về nhà họ đơn mà vợ chồng bên cạnh nhà họ đơn đã không còn đợi được, muốn gặp con gái thì một lần nữa. Đêm qua đơn doanh một đêm không có về, họ cũng rất lo lắng. Tôi lạc lạc lần đầu tiên đến nhà họ đơn. Đây là một căn biệt thự trung cấp, vị trí vô cùng tốt, trang trí theo phong cách cổ điển tao nhã, vô cùng phù hợp khí chất của vợ chồng nhà họ đơn. Khi tôi lạc lạc bước vào trong, đơn phu nhân bước đến phía trước nắm tay cô. Con ơi, đây là nhà của con, sau này. Nơi đây có phòng ngủ của con, con có thể tùy ý quay về, ba mẹ hoan nghênh con quay về. Tôi lạc lạc đánh giá nhà thực sự của mình, khóe mắt của cô ươn ướt, bước từng bước lên lầu, bước đến căn phòng mà ba mẹ chuẩn bị, ngập tràn màu tím nhạt, là màu sắc mà cô yêu thích, dọn dẹp cũng rất là gọn gàng ấm cúng. Đơn doanh đâu? Chị ấy không có ở nhà sao? Tôi lạc lạc nhìn mẹ và hỏi. Cô không hy vọng việc cô quay về khiến đơn doanh tức giận mà ra đi. Ba mẹ cũng gọi nhiều lần điện thoại cho chị ấy, nhưng mà không có nghe máy, ba mẹ cũng rất lo lắng, không biết là chị con đã đi đâu. Đơn phu nhân thở dài, bà đúng là cảm nhận được có thêm một đứa con gái, nhưng giống như với một đứa con gái kia lại càng xa cách hơn. Loại cảm giác này với người làm cha làm mẹ mà nói thì thật sự rất khốn khổ, cũng là một chuyện rất xót xa. Mẹ, xin lỗi nhất định nguyên nhân là vì con. Tô Lạc Lạc cũng rất ái náy. Con khò quá, không liên quan đến con, chỉ là tiểu doanh luôn kiêu ngạo, hơn nữa vô cùng ngang ngược, thêm vào đó lại có chút thích dạ tước. Đơn phu nhân than một hơi, mẹ thật sự rất muốn nhìn thấy hai chị em con ở chung với nhau. Nếu như chị quay về, con sẽ sống tốt với chị, đó là chị của con. Tôi lạc lạc thật lòng hy vọng có thể sống tốt với đơn doanh. Hơn nữa, bởi vì ngoài việc sinh sống, khoảnh khắc này cô ở trước mặt của đơn doanh, cô có thể chịu thiệt một chút để lo cho đại cuộc. Đơn phu nhân nhìn vào tâm tư này của cô, bà đúng là đau lòng vô cùng, bà ôm cô vào lòng. Lạc lạc, con đừng tự trách, con quay về là chuyện đối tốt của ba mẹ. Dù cho tiểu doanh có ý kiến, bà mẹ cũng tuyệt đối vẫn hoan nghênh con. Tôi lạc lạc gật đầu, có thể hiểu được tâm tư của mẹ. Buổi trưa, họ ở nhà họ đơn ăn cơm, vẫn không nhìn thấy đơn doanh quay về, gọi điện thoại cho bạn cô, nghe nói đêm qua đơn doanh tự mình lái xe rời đi, họ cũng không liên lạc được. Luôn không gọi được điện thoại, trước đây còn gọi được, hiện nay trực tiếp khóa máy, đơn chí hòa có chút lo lắng. Tiểu doanh, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không khò đến mức mà sẽ khóa máy. Còn nó chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Đơn phu nhân cũng bắt đầu lo lắng. Tôi lạc lạc ngước đầu lên nhìn Long Dạ Tước. Anh có thể giúp đỡ tìm chị ấy không? Không thể được, báo cảnh sát thôi. Sức mạnh của cảnh sát lớn hơn. Long Dạ Tước đề nghị. Được, bây giờ bác sẽ báo cảnh sát. Đơn Chí Hòa cũng đồng ý. Dù cho là báo tin giả, cũng tốt hơn hiện nay không biết tung tích của con gái. Trong lòng tôi lạc lạc cũng lo lắng, đơn doanh không thích cô thế nào đi nữa, cũng không thể không quay về nhà, chị ấy đi đâu rồi chứ? Đơn Chí Hòa trực tiếp báo cảnh sát, vì là chuyện thiên kim của nhà họ đơn bị mất tích, phía cảnh sát cũng vô cùng xem trọng, lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm. Đơn chí hòa cũng huy động những người bên cạnh, hy vọng đêm qua có ai gặp được đơn doanh, có thể cho họ tin tức. Trong lòng của đơn phu nhân có một suy nghĩ bất an, nhưng mà bà đè nén lại không biểu hiện. Nhưng bà tuyệt đối tin tưởng, dù cho con gái có không chịu chấp nhận sự thật, còn có đứa em gái như thế nào đi nữa, thì cũng tuyệt đối sẽ không biến mất không tìm thấy. Nhưng tiếp theo sau, thì là đợi tin tức, tô lạc lạc cũng từ từ có mấy phần tự trách. Cô không ngờ là sự quay về của bản thân khiến đơn doanh không thích như vậy, quả nhiên biến mất luôn. Đơn doanh từ sau khi bước ra từ buổi yến tiệc thì giống như đã biến mất vậy. Một hai ngày cũng không tìm thấy, sau khi cảnh sát nhập cuộc, cũng điều tra qua xuất nhập cảnh, cũng không phát hiện cô có xuất cảnh. Cho nên sự mất tích của đơn doanh giống như là câu đố vậy. Mà người nhà họ đơn cũng khẩn trương lo lắng, tôi lạc lạc cũng có phần lo lắng. Cô luôn tự trách, có phải vì sự xuất hiện của cô, đơn doanh mới biến mất? Nhưng mà, vợ chồng nhà họ đơn một chút cũng không trách cô, họ chưa từng nghĩ qua như vậy, họ đối với tô lạc lạc chỉ có sự ái náy và yêu thương, rõ ràng sẽ không trách cô. Dù cho hà Long dạ tước của giờ đây cũng cảm thấy đơn doanh mất tích là chuyện không đơn giản, chẳng lẽ cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cuối cùng khoảng ba ngày sau, cảnh sát ở bên cạnh bờ sông phát hiện có một dấu vết vỏ lái xe xuống bờ sông. Vì camera của một đoạn quốc lộ bị hư hỏng, đang duy trì trạng thái sửa chữa, cho nên đoạn đường này cảnh sát không thể tỉ mỉ kiểm tra, cho đến khi cảnh sát dọc theo con đường điều tra kỷ lục mà đơn doanh đêm đó lái chiếc xe, mới phát hiện một vết vỏ xe lớn không rõ ràng này. Điều ra thông tin khi đơn doanh bước ra từ buổi tiệc. Thì phát hiện trong tay cô đang cầm một chai rượu mạnh, vừa lái xe vừa uống, tinh thần vô cùng điên cuồng. Cũng may, đoạn đường mà cô lái xe không có nhiều xe qua lại, mới không xảy ra tai nạn. Nhưng mà, dấu vết vỏ này đã cho phát hiện lớn. Những tin tức mà dấu vết xe này hé lộ ra, đúng là dấu vết chiếc xe Ferrari của đơn doanh mà chiếc xe này đã đâm thẳng vào bờ sông. Nếu như khi đó đơn doanh đang ở trong xe. Như vậy... Cô và chiếc siêu xe của cô cùng chìm xuống sông. Có được tin ác to lớn như vậy, vợ chồng nhà họ đơn chạy thẳng đến hiện trường. Lòng dã tước và Tô Lạc Lạc cũng nhanh chóng chạy qua. Tô Lạc Lạc nhìn vào những thợ lặn mà cảnh sát tìm đến. Cô trực tiếp khẩn trương run dày. Cô biết bao hy vọng người chị sinh đôi này có thể không xảy ra chuyện. Dù cho cô không thích cô ấy, cô cũng không hy vọng chị ấy xảy ra tai nạn gì cả. Đơn phu nhân ở bên cạnh luôn che môi lại luôn nén lại chịu sự đau thương đơn chí hòa cũng đỏ lên khỏe mắt khẩn trương chờ đợi tin tức nhưng mà cảnh sát đối với chuyện này không lạc quan cho lắm cũng muốn cho họ chuẩn bị sẵn tâm lý lòng giả tước cũng hoàn toàn không dự đoán được chuyện này nhưng mà những chuyện thiên tai nhân họa cũng không tránh được nếu như đúng thực là đã xảy ra cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi đêm đó cảm xúc của đơn doanh kích động Vừa lái xe vừa uống rượu, rõ ràng là tình trạng lành ít giữ nhiều. Cuối cùng, sau nổi tiếng thợ lặn tìm kiếm, đã nổi lên mặt nước, hướng về phía bò, làm động tác. hiển nhiên là đã tìm được chiếc siêu xe chìm xuống ở bờ sông, xe cẩu dơ qua đó, chuẩn bị kéo lên bò. Sau khi thợ lặn chuẩn bị sẵn sàng, xe cẩu dơ cao lên, chỉ nhìn thấy nước tung ra trên tứ phía, từ từ mang chiếc xe chìm xuống sông kéo lên bò chiếc siêu xe màu đỏ lọt vào trong mắt của mọi người. đơn phu nhân trực tiếp đau thương khóc bà lên, xém tí là đã ngấp xỉu. chiếc siêu xe được kéo lên bò, tôi lả lả không dám nhìn thẳng vào những tình hình bên trong. lòng dạ bước ôm chặt mặt cô lại trước ngực, không cho cô nhìn vào. cảnh sát bước lên phía trước, kéo cửa xe ra, chỉ nhìn thấy bên trong ghế lái, đơn doanh yên tĩnh ngồi trên ghế lái xe, còn cài dây an toàn. Cả con người chìn vào đã chết đi mấy ngày. Vợ chồng nhà họ đơn không dám nhìn thẳng bộ dạng qua đời của con gái, vô cùng đau thương. Ông trời đối với họ quá tàn nhấn, họ mới tìm được lại một đứa con gái, nhưng đột nhiên lại mất đi một đứa con gái. Nhưng đả kích như vậy đúng là quá thề thảm. Tô Lạc Lạc cũng khóc lên, Long Giã Tức ôm lại đầu cô, không cho cô nhìn thấy cảnh tượng chết của đơn doanh. Đơn doanh được khiêng lên đặt trên một tấm vải trắng. Ba, mẹ, con xin lỗi, xin lỗi. Tôi lạc lạc nhìn vào ba mẹ đang bi thương nói lời xin lỗi. Đơn phu nhân ngay lập tức ôm cô vào lòng. Không, không phải lỗi của con. Không phải, con đừng tự trách. Đây không phải là lỗi của ai cả. Đây đơn giản chỉ là tai nạn. Bản thân đơn doanh tự đi trên con đường hoàng tuyên. Cô nên bình tĩnh chấp nhận sự xuất hiện của em gái, mà không phải dùng hành vi vô cùng không chịu trách nhiệm này. Dù cho đêm đó cô không uống rượu rồi lái xe, cũng không gây lên tai nạn như vậy. Đơn doanh bị khiêng đi, tất cả đều cho thấy đây chỉ là một vụ tai nạn, mà cảnh sát cũng đang cố gắng thu thập những chứng cứ để minh chứng là không phải bị giết hại. Tiến tức đơn doanh bị tai nạn qua đời, cũng không biết giới truyền thông từ đâu biết được chân tướng mà đăng tải thông tin lên mạng. Nhưng mà giới truyền thông cũng tung một tin khác, đứa con gái nhà họ đơn mất đi nhiều năm đã quay trở lại. Sau khi xử lý xong chuyện hậu sự của đơn doanh, đã là ba ngày sau, vợ chồng nhà họ đơn luôn chìm trong sự đau khổ, tô lạc lạc cũng ở bên cạnh họ, nhìn thấy tô lạc lạc, trái tim của họ giống như có được an ủi. Một tuần sau... Tô Lạc Lạc dẫn theo hai đứa con chưa báo danh tính đến nhà họ đơn. Ở bên cạnh vợ chồng nhà họ đơn cùng họ trải qua những ngày tháng u ám nặng nề này, này. Sự ra đi của đơn doanh khiến cho họ rất đau thương, mà tính cách của đơn doanh chính là nguyên nhân thực sự gây nên tai nạn của lần này. Cô quá kiêu ngạo hiếu thắng, cô không thể chấp nhận sự tồn tại của Tô Lạc Lạc. Cô không muốn ở bên cạnh có thêm một đứa em gái giành giật đồ với cô. Điểm này là đơn phu nhân nhìn thấy trong những kỷ lục trò chuyện của cô với bạn bè. Tuy rằng khi đó chưa nhìn nhận tô lạc lạc về nhà họ đơn, nhưng mà bạn bè có hỏi trong khi trò chuyện trong nhóm, lỡ như tô lạc lạc là em gái của cô thì như thế nào? Trả lời của đơn doanh tràn đầy sự bất mãn và oán hận, thậm chí các loại châm chọc khiêu khích. Đây khiến cho đơn phu nhân nhìn thấy được một mặt khác của con, khiến cho bà vô cùng đau lòng. Dưới sự vui đùa của hai đứa nhóc bên cạnh, tâm trạng của hai người già dần dần tốt lên, Tô Lạc Lạc từ đầu thay thế đơn doanh ở bên cạnh họ, mà từ hôm nay trở đi, Tô Lạc Lạc lại trở thành đứa con gái duy nhất sống trên đời này của họ. Tô Lạc Lạc cũng tự trách, lòng dạ tước lặng lẽ ở bên cạnh và chăm sóc khiến cho cô cảm kích và ấm áp vô cùng. Tuy rằng, sự qua đời của đơn doanh khiến cô cảm thấy đáng tiếc và đau khổ. Ngoại trừ chấp nhận và ở lại bên cạnh của ba mẹ, cô không còn cách nghĩ khác. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của Tô Lạc Lạc và Long dạ Tước đã thăng tiến lên không ít, giống như tình thân vậy. Nếu như không phải thời cơ không thích hợp, Long Giã Tước đã tính là cầu hôn với cô rồi. Cách với thời gian đơn doanh qua đời, chớp mắt đã gần một tháng trôi qua, chỉ nghe thấy phía sau người truyền đến âm thanh của chiếc siêu xe quen thuộc. Cô tự nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy dạ trạch hạo đang lái chiếc siêu xe màu xanh qua đây. Tô lạc lạc dừng chân lại. Chiếc siêu xe ngay lập tức cũng dừng bên cạnh của cô. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của dạ trạch hạo lộ ra. Hai người cũng đã rất lâu không gặp mặt. Tô lạc lạc nhìn sang anh, cười và chào hỏi. Đã lâu không gặp, anh đi đâu rồi? Dạ trạch hạo từ trên xe bước xuống. Đối với người con gái này, hiện nay anh chỉ có thể xem như bạn bè. Anh nhếch môi cười. Còn có thể làm gì nữa? Đi đóng phim thôi. Xem ra, anh cũng rất là bận đấy. Tôi lạc lạc cười, nhìn anh dường như càng lúc càng trưởng thành hơn. gia trạch hạo hít mắt nhìn cô. Cô gần đây sống tốt chứ? Cũng được. Ở cùng anh ta sao? gia trạch hạo có ý ám chỉ. Tôi lạc lạc cũng không giấu giếm. Cô gật đầu. Ừ, ở cùng nhau rồi. Chúc mừng. Già trạch hạo gẻ miệng cười Lúc cô kết hôn Tôi nhất định tặng một phần quà lớn Vậy còn anh Có bao giờ nghĩ đến Tôi lạc lạc có thể hiểu rõ người thân Còn trên thế gian Sự khốn khổ và chán nản khi không thể nhận nhau Dạ trạch hạo cười than một tiếng Tùy duyên thôi Nếu như ông trời muốn tôi và anh ta nhận nhau Tôi sẽ không cự tuyệt Nếu như ông trời không cho tôi cơ hội Tôi cũng không sao cả Giả trạch Hạo suy nghĩ thoáng mà nói, tôi lạc lạc cũng không thể nói gì. Nếu như giả trạch Hạo quay về, vậy lòng dạ tước và mẹ của anh ta sẽ rất là đau lòng. Bây giờ cô không muốn người đàn ông này chịu tổn thương. Có thời gian gần, dẫn bọn trẻ qua nhà tôi chơi. Giả trạch Hạo nói xong, chui vào trong xe tính rời khỏi. Tôi lạc lạc vẫy tay với anh. Tạm biệt. Tôi lạc lạc về đến biệt thự. Long dạ tước đi công ty xử lý công chuyện. Cô bây giờ cũng xem nhiều sách để bổ sung năng lực. Hơn nữa, ý của ba mẹ đã rất rõ ràng. Toàn bộ trong nhà họ đơn, chỉ có mình cô là người thừa kế. Đại vận họ về hưu, tất cả sản nghiệp đều giao cho cô lo liệu. Vì vậy, tôi lạc lạc bây giờ thực sự không thể lười biếng nữa. Cô nhất định phải học lại một chút kiến thức mới. Đương nhiên, kế bên có lòng dạ tước, cô không cần phải quá lo lắng. Buổi chiều khoảng 4 giờ. Xe của Long Gia Tước đã chạy vào vườn hoa. Tô Lạc Lạc nghe thấy tiếng xe, cô cười nhẹ đi ra ngoài. Giữa ánh sáng mặt trời, cô mặc trên người bộ váy đơn giản, đẹp cao nhã, làm ánh mắt người đàn ông bước xuống xe, lướt qua một màu sắc tuyệt vời. Anh cảm thấy sự quyến rũ từ trên người con gái này, càng lúc càng mê hoặc người khác. Nó làm anh có chút lo lắng rồi. Về rồi sao, Tô Lạc Lạc cười đơn giản đi đến bên cạnh. Lòng dạ tước nắm lấy tay cô, cánh tay vòng vào eo nhỏ của cô, kéo cho cô gần vào bản thân. Tim của tôi lạc lạc lập, lập tức đập nhanh, tuy là cùng người đàn ông này đủ thân mật, nhưng còn một lớp quan hệ cuối cùng chưa tiếp cận đến. Lòng dạ tước cũng không gấp, anh dự định cưới xong mới yêu cầu, có lẽ chỉ có một buổi hôn lễ tuyệt đẹp mới có thể khiến cô bỏ xuống cảnh thác với anh, hoàn toàn dâng hiến hết cho anh. Nên đi giúp bọn trẻ rồi. Tốt lạc lạc trong ánh mắt nóng bỏng của anh, có chút khẩn trương. Lòng dạ tước cười nhẹ, bèn phong ấn lại đôi môi thơm ngọt của cô. Hôn ở trong vườn hoa, tôi lạc lạc có chút khẩn trương mà đeo lên vai. còn quá non theo bước của anh. Một nụ hôn nồng cháy, làm bên má tốt lạc lạc đỏ hồng, đẩy anh ra. Đi thôi. Lòng giả tước cười nắm tay cô. Cùng anh tản bộ qua đó đón các con. Ừm. Em cũng cần vận động một chút thôi, mấy ngày ở nhà, muốn lười quá. Tôi lạc lạc cũng rất thích quá trình tản bộ như vậy, do trường học cách nhà cũng không phải quá xa, đi bộ như vậy giúp người khỏe khoắn hơn. Lòng dạ tước nắm tay của cô, tản bộ ra đến cửa, đi đến trường học của bọn trẻ. Đúng lúc gặp bọn trẻ về, đón được hai đứa trẻ dễ thương, đi dọc theo con đường về nhà, còn có thể đi trong bóng mát của cây cối, nhìn thân hình như những tiểu minh tinh. Cô bọng chúng, cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Trên đường trở về nhà, bè nhận được điện thoại ăn cơm tối của nhà họ Long. Long dạ tước dẫn ba mẹ con của họ chạy nhanh qua đó, vừa kịp hưởng thụ bữa tối. Trên bàn ăn, tốt lạc lạc đang ăn, đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lên xem là chị Mai, rất lâu rồi không liên lạc. Cô có hơi sốc, chị Mai sao lại gọi điện thoại cho cô? Cô đi nhanh qua một bên ngay điện thoại. Alo, chị Mai. Alo, lạc lạc. Dạ Trạch Hạo xảy ra chuyện rồi. Bên kia âm thanh của chị Mai kinh hoàng mà loạn lên. Anh ta xảy ra chuyện gì? Tim của tôi lạc lạc cũng gấp đến muốn nhảy ra ngoài. Hôm nay cô vẫn thấy anh ta bình thường cơ mà. Anh ta bị tai nạn, bây giờ người đang ở trong bệnh viện, cần phải hiến máu. Nhưng mà máu của anh ta là loại hiếm thấy, loại HR âm tính, chỉ có người thân mới có thể hiến thôi. Cô có thể kêu lòng dạ tước qua đó cứu anh ta, cầu xin cô đấy, nếu anh ta như không có loại máu này, anh ta sẽ mất mạng. Trong đầu tôi lạc lạc như muốn nổ tung, sắc mặt cô trắng toát, điện thoại trong tay xém chút nữa làm rơi. Lòng dạ tước thấy bỉm cảm của cô như vậy, anh kinh ngạc mấy giây. Lạc lạc, em làm sao đấy? Cho em hỏi, anh là loại máu HR âm tính đúng không? Tôi lạc lạc quay đầu sang anh ta, gấp gáp dò hỏi. Anh kinh ngạc mấy giây, gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Làm sao thế? Em, em có người bạn xảy ra tai nạn giao thông, mất rất nhiều máu, cần gấp loại máu này, anh có thể theo em đi không? Anh ta cần máu, nếu không, anh ta sẽ mất mạng. Long Sở Hùng ở kế bên cũng nghe thấy, ông nhanh nói. Bác cũng là loại máu đấy, cứu người bạn nào. Bác đi cùng các con. Tốt lạc lạc nhìn một đôi cha con. Cô thật lo lắng đến nước mắt muốn rơi ra. Xảy ra chuyện là dạ Trạch hạo, Cô không muốn dưng mắt nhìn anh ta rời đi. Cô đã chịu không nổi cảnh bạn bè rời khỏi cô rồi. Được bác trai. Con mời bác cũng cùng đi. Long dạ tước thấy cô bị sợ đến bộ dạng như vậy. Bất luận là cứu người nào, anh cũng không phản đối. Để vận trẻ ở lại nhà họ Long. Long dạ tước lái xe chở cô và cha mình đi thẳng đến bệnh viện. Ở phòng cấp cứu, tôi lạc lạc dẫn cha con nhà họ Long kịp thời. Chị Mai thấy vậy, sốc đứng cả người. Mà chính lúc đó, tôi lạc lạc cũng nhìn thấy một vị phu nhân xinh đẹp, cứ đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu. Khi ánh mắt của bà nhìn thấy hai cha con chạy đến, ánh mắt của bà vô cùng sốc. Bà không ngờ, đã hai mươi năm Lâm trôi qua. Không gặp ông ta, cũng đã đến rồi. Lúc Long dã tước nhìn thấy chị Mai thì đã biết người cần cứu là ai. Anh quay đầu nhìn Tô Lạc Lạc. Người bị tai nạn là Dạ Trạch Hạo. Tô Lạc Lạc trên đường đến không dám nói. Lúc này, anh lại đoán ra cô gật đầu. Đúng là anh ấy. Anh đồng ý cứu anh ta không? Lòng dạ tước bây giờ hoàn toàn không còn hiểu lầm nữa. Anh gật đầu. Anh đương nhiên là đồng ý cứu người. Mà lúc này, Lòng sở hùng nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế, sắc mặt ông bỗng chốc đỏ ra. Ông nhìn người phụ nữ này. Lại nghĩ đến người bị thương đang chờ làm phẫu thuật. Ông đoán ra rồi, thân thể của ông lúc đó cũng có run rẩy. Là con của cô bị thương à? Ông hỏi người phụ nhân. Dạ phụ nhân nhìn ông, gật đầu. Đúng, là con của tôi. Nhóm máu của nó là HR âm tính khe mắt của dạ phu nhân lập tức ướt đấm, cũng nhanh đỏ lên. Đúng. Lòng sở hồn bỗng chốc hiểu rõ được cái gì đó. Ông không dám tin mà nhìn vị phu nhân này. Dường như quay trở về một sai lầm lúc còn trẻ. Đồng thời, ông cũng biết một kết quả. Thì ra, ông ở trên thế giới này còn có một đứa con khác nữa. Y tá, nhanh chóng lấy máu của tôi, lấy bao nhiêu cũng không sao cả, chỉ cần cứu lấy đứa trẻ. Long Sở Hùng kéo tay áo lên và nói chuyện với y tá. "Thưa ngài, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể lấy của ngài 400cc máu thôi." Y tá nghiêm túc mà nói. Bên cạnh, Long Dạ Tước nghe thấy lời vừa rồi của ba, anh cũng sốc mấy giây, anh nhíu mày. "Có thể lấy thêm máu của tôi, tôi còn trẻ, ứng phó được." Tiếp sau đó là hai cha con cùng đi hiến máu, sự hiến máu của họ Khiến dạ trạch hạo thân đang nằm trong phòng bệnh máu mất nhiều, được ổn định mà cứu chữa. Tô lạc lạc ngồi ở bên cạnh dạ phu nhân. Cô nhìn sự ôn hòa của vị phu nhân này, có chút không thể tin được, đó là người thứ ba. Có lẽ năm đó nhất định có phát sinh chuyện gì, nhưng mà may mắn thay, bà không hề quấy rầy cuộc sống của long phu nhân. Long sở hùng sau khi lấy máu, dù gì cũng đã lớn tuổi, ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tinh thần mang đầy nỗi bức rứt và giằng xé. Dưới tình hình như vậy, ông đột nhiên được biết mình còn một đứa con trai. Đây tuyệt đối là một chuyện khiến ông trò tay không kịp. Già phu nhân đột nhiên ngấn lệ, tự trách mà nhìn ông, vạn phần hối hận mà xin lỗi. Thật xin lỗi. Trên mặt của lòng sò hùng lướt qua một màu sắc bi thương, ông lắc đầu. Có chút đau đớn mà than một hơi. Em tại sao không nói cho anh biết chuyện này? Kế bên... Lòng dạ tước vừa mới ngồi xuống, thì nghe thấy lời của ba mình và vị phu nhân kia. Tâm tư mẫn cảm của anh, khuôn mặt thoáng chốc biến sắc. Anh nhìn cha, lại nhìn vị phu nhân người vốn không quen biết, trong ánh mắt có chút màu bị sốc. Tô lạc lạc cũng lo nhìn lòng dạ tước. Cô không nghĩ đến, lòng sở hùng lại biết thân phận của dạ trạch hạo. Cô bây giờ lo lắng nhất, chính là cảm xúc của lòng dạ tước. Ba, chuyện này là sao? Giọng của Long Dạ Tước lập tức biến đổi lạnh tanh. "Đây là sai lầm mà ta đã phạm phải lúc còn trẻ, một sai lầm mà ta chưa từng nói với mẹ con." Long Sở Hùng đỏ hết mắt, một phần tự trách và hối hận, đối diện với sự chất vấn của con trai, ông cũng có thể chân thực mà nói thôi. Long Dạ Tước sắc mặt bỗng chốc khó coi, "Dạ phu nhân kế bên nhìn anh, xin lỗi, đừng có trách ta cậu, là lỗi của tôi." Là lúc đó còn quá trẻ, tôi có lỗi với mẹ con hai người. Lòng dạ tước bỗng chốc vẫn nộ mà đứng dậy. Vì vậy, bây giờ người đàn ông nằm trong giường, là em cùng cha các mẹ của tôi sao? Anh giận dữ nhìn sang cha, Long Sở Hùng mặc định mà gật đầu, trong mắt toàn là sự tự trách và hối hận. Xin lỗi dạ tước, ta có lỗi với mẹ con con. Tôi và cha cậu năm đó ở buổi tiệc rượu mà quen biết. Cha cậu uống say, ông ta cái gì cũng không biết, đừng trách ông ấy. Dạ phu nhân gấp rút giải thích, cậu có hận thì hận tôi thôi. Mẹ tôi có biết chuyện này không? Lòng dặn tước lúc này tức giận mà nhìn sang hướng vị phu nhân. Không, bà ấy không biết, đêm đó chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa, cũng không gặp mặt nhau cho đến bây giờ. Dạ phu nhân vạn phần tự trách, cái chuyện này bà cứ sống trong áp lực. Xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi tưởng nhầm bà thành phu nhân của tôi. Tôi làm tổn thương bà rồi. Lòng sở hùng lúc đó tuy say, nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc đó ông và phu nhân phát sinh mâu thuẫn nhiều lầm, sự rời khỏi của bà làm ông say xỉn, vì vậy mới sai lầm khi nghĩ người phụ nữ đưa ông về phòng, từng lầm là vợ của ông. Lòng dạ tước nhìn biểu cảm tự trách của cha... Thân là đàn ông, anh có thể hiểu một người đàn ông say rượu, cho dù xảy ra chuyện gì, đó cũng không liên quan gì đến tình cảm, chỉ là nhất thời rung động. Nhưng lúc này, anh không có cách nào để bình tĩnh được. Anh đột nhiên ánh mắt nhìn sang hướng tô lạc lạc, anh có chút sốc. Em có phải sớm đã biết trước quan hệ của anh ta và anh rồi không? Tô lạc lạc có chút sợ hãi khi ánh mắt tiếp xúc với anh, nhưng cô thừa nhận mà gật đầu. Đúng. Em biết, lòng dạ tước đột nhiên thấy đau ở ngực, anh bước dài rời khỏi, phía sau lưng, tôi lạc lạc chạy theo. Dạ tước, xin lỗi, em không phải cố ý không nói cho anh biết, xin lỗi. Lòng dạ tước lập tức đi ra khỏi cửa, anh bước nhanh ra ngoài màn đêm, sau lưng, tôi lạc lạc lo lắng đuổi theo sau, nhưng mà cô quá gấp gáp, lại không biết ra cửa có một đoạn bậc thang, chân cô bước lên phía trước trực tiếp bị hụt vào hư không, bất giác phát ra một tiếng kinh hái, A! Tiếp sau đó, cả người cô từ vị trí năm bậc thang mà ngã xuống, lòng Dạ Tước vừa tức giận rời khỏi, nghe thấy tiếng hô hoáng phía sau lưng, lúc anh xoay người thì đã không kịp nữa, cả người Tô Lạc Lạc đã lăn xuống. Lạc Lạc, lòng Dạ Tước nhanh chân tiến đến. Ôm lấy cô gái bị lăn xuống vào trong lòng Trên chán của tô lạc lạc hiện lên một vết sưng đỏ Chân cũng chật Làm sắc mặt cô trắng thoát Nhưng mà cô không lo mình đau, Cô nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay của anh Xin lỗi Em xin lỗi Lòng giã tước bất giác thở một hơi dài Cái câu nói này Cũng không đến phiên em nói với anh Em chỉ là không nói cho anh biết thôi Không liên quan gì đến em cả Em biết Anh lúc này nhất định rất hận dạ trạch hạo, nhưng mà em hy vọng anh có thể bình tĩnh trở lại. Tôi lạc lạc thật không hy vọng trong lòng anh, chứa đầy ý hận, vì cô yêu anh, cũng rất thương anh nữa. Lòng dạ tước bế cô lên, quan tâm mà hỏi. Bị thương chỗ nào rồi? Tôi lạc lạc không muốn lúc này rồi, còn làm anh phải lo lắng, bèn nhịn chỗ chân bị sưng, lắc đầu. Chỉ là đụng vào chán thôi, không đau đâu ngốc quá, lòng dạ tước la nhẹ một tiếng. Tại sao không nhìn đường cẩn thận? Nói xong, liền bế cô đi đến ngồi nghỉ ở bên cạnh ngồi xuống. Anh tỉ mỉ mà kiểm tra vết thương trên trán của cô. Tô lạc lạc dùng đôi mắt to long lanh nước nhìn anh, giống như hóa thành ánh sáng mặt trời soi dọi núi hận thù trong lòng anh, khiến chúng đều bốc hơi cả. Lòng dạ tước nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy, chỉ có thể sờ vào đầu cô nói. Bây giờ, em biết gì thì nói cho anh nghe đi, nếu như đã xảy ra rồi, anh sẽ thử tiếp nhận xem sao. Lòng dạ tước không phải loại người lòng dạ hẹp hòi đến nỗi, không bao dung người khác. Hơn nữa, người phạm phải sai lầm là ba anh, cũng giống như sai lầm anh từng phạm phải. Quan trọng nhất là không hy vọng mẹ anh biết được chuyện này. giả trạch hạo sớm đã biết ba của anh chính là cha ruột của mình, nhưng mà... Anh ta cứ không có dũng khí để nhận nhau. Vừa rồi nhìn thấy mẹ của anh ta, em nghĩ là vì mẹ của anh ta cứ ra lệnh cho anh ta, không được quấy rầy cuộc sống của gia đình anh. Vì vậy, anh ta cứ kiên quyết không nói cái bí mật này. Nhưng mà em biết, anh ta rất khát vọng có một người cha, cũng giống như lúc bọn trẻ sau khi biết đến sự tồn tại của anh, không lo nghĩ gì mà nhất định đi kiếm anh vậy. Tôi lạc lạc nói xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em hôm nay gặp anh ta rồi, anh ấy nói với em, nhận hay không nhận cha, anh ấy sẽ xem sự sắp đặt của ông trời. Nếu như ông trời cho anh ấy cơ hội, anh ấy sẽ nhận lại. Nếu như không cho anh ấy cơ hội, anh ấy sẽ không nhận. Sau đó buổi tối thì anh ta xảy ra chuyện, em không biết đây có phải là ông trời đang cho anh ấy một cơ hội hay không. Lòng giãn tức trao mày, thì ra người cứ dành người con gái của anh lại là đứa em cùng cha khác mẹ. Cái cảm giác phức tạp này làm lòng anh rối loạn. Xin anh đừng hận anh ta. Anh ta cũng chỉ là vô tình, mà đến thế giới này, anh ta cũng là người vô cùng tội nghiệp. Tốt lạc lạc nhẹ giọng nói. Lòng dạ tiếc lúc này, sao nói được là hận hay không? Bây giờ, anh cũng hiểu sự hối hận của ba mình. Lúc này, cha mới là đau khổ nhất. Ông ở bên ngoài có thêm một đứa con, nhưng mà đến giờ cũng không biết. Chúng ta quay về thôi. Nói xong, lòng dạ tước muốn dắt cô đi bộ. Chân của tôi lạc lạc, đau đến không cách nào đi lại được. Cô chỉ còn cách đứng tại chỗ, tội nghiệp mà nhìn anh, cười khổ một cái. Chân của em hình như bị chật rồi. Ngốc ngách! Một tiếng là mắng nhẹ đem theo sự phiền não. Lòng dạ tước lập tức từ nguyên chỗ đó, đẻ ngang mà bế cô lên, nhanh chóng đưa đến phòng băng của bệnh viện. Dưới ánh đèn... Nhìn thấy một cái chân xương đỏ của cô, mà vừa rồi cô lại không nói, lòng dạ tước thật muốn mắng cô mấy câu mà. Tôi lạc lạc tỏ vẻ vô tội, thật sự vừa rồi cô vì để ý đến cảm xúc của anh, mà không phải là tình hình vết thương của bản thân. Đợi tôi lạc lạc băng bó xong, cô đi bộ cũng chịu ảnh hưởng, lòng dạ tước bèn cho cô ngồi ở phòng nghỉ kế bên, đầu cũng không được đi, mà anh phải về đi nói với cha vài câu. Ánh mắt tô lạc lạc khẩn cầu mà tiện anh, lòng dạ tước quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ đến thân thế phức tạp của anh, nghĩ rằng cô đối với tình trạng của dạ trạch hạo bây giờ mới có chút đồng tình. Lòng dạ tước lúc quay lại, lòng sở hùng cũng lo lắng mà đứng dậy, nghĩ rằng con trai nhất định sẽ thù ghét bản thân, rất hận bản thân. Dạ phu nhân cũng đã chuẩn bị xong tiếp nhận trừng phạt. Lúc này, bà đồng ý mọi tội lỗi đều tính lên đầu bà, không để liên lụy đến con. Con chỉ có một yêu cầu. Chuyện này nhất định, không được để mẹ biết. Lòng dạ tước bình tĩnh mà nhìn cha, con cả dạ phu nhân. Cậu yên tâm. Từ bắt đầu đến giờ, tôi đều không hề muốn phá hoại hạnh phúc gia đình cậu. Tôi sẽ bảo mật đến chết. Dạ phu nhân ngật đầu đồng ý. Lòng sở hùng cũng cảm kích, mà nhìn con trai... Ông không nghĩ con trai có thể dễ dàng mà tha thứ cho bản thân. Nói xong câu này, trong lòng của Long dạ tước cũng thấy nhẹ nhõm đi không ít. Vô duyên vô cớ có thêm một đứa em trai. Đây là một chuyện ngoài dư liệu của anh. Anh chỉ hy vọng mẹ cả đời này đều không bị chuyện này làm cho tổn thương. Chỉ cần bà hạnh phúc là được. Từ bệnh viện về nhà họ Long, Long sở hùng trong lòng cứ cảm thấy tội lỗi và cắn rứt. Ông có lỗi với vợ cũng có lỗi với cái đứa con không ở bên cạnh ông mà lớn lên. Tối hôm đó, có người mất ngủ, lòng Sở Hùng không ngủ được, ông ngồi ở lan can hút thuốc. Ông không phải là người thích trốn tránh, mà tưởng ơn vì tối nay mà cảm thấy tâm trạng của chồng không được tốt, vì bà cũng rất lo cho ông. Lúc bà thức tỉnh, nhìn thấy vị trí trên bên cạnh không có ai cả, bà vất vả khoác một cái áo đi ra, nhìn thấy chồng mình ở lan can hút thuốc. Bà có chút kinh ngạc, đã rất lâu không nhìn thấy chồng với một tâm trạng đầy suy tư, như vậy rồi. Có chuyện gì sao? Tại sao lại không ngủ? Tưởng Ân ngồi kế bên, lo lắng mà dò hỏi. Không có gì, bà ngủ trước đi. Lòng sở hùng gượng cười, vươn tay kéo áo ngủ của bà chặt lại một chút. Ông đừng giấu tôi, ông có chuyện hay không? Không lẽ tôi nhìn không ra sao? Tưởng Ân hiểu chồng như nắm trong lòng bàn tay. Lòng sở hùng tuy rằng đồng ý với con không nói, nhưng mà ông không cách nào thật sự giải thích chuyện này. Ông lại nặng nề mà hút một hơi thuốc. Tưởng Ân nhìn bộ dạng của chồng, bất giác đau lòng. Ông có chuyện gì thì cứ nói, đừng hút thuốc nữa, bất luận là chuyện gì, tôi cũng có thể chấp nhận. Tiểu Ân còn nhớ năm đó chuyện chúng ta từng gây gổ qua không? lần đó bà xem chút bỏ nhà ra đi, tôi đương nhiên là nhớ. lúc đó tôi quá nhẫn tâm. sao vậy? cũng là chuyện qua lâu rồi mà. lần đó tôi có việc cho một tiệc rượu quan trọng, tôi đi tham gia, vì tâm trạng không hề tốt, tôi đã uống rất nhiều rượu. tôi ở hành lang nghiêng ngả mà đi, có một vị tiểu thư tốt bụng dìu tôi về phòng. tưởng ơn đột nhiên sốc mấy giây, nhìn chăm chăm trông. Lo lắng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, tôi tưởng nhầm cô ấy là bà, tôi đã phạm phải một sai lầm. Tưởng ân sắc mặt trắng bệch. bà ta là ai? Sau đêm đó, tôi cũng không nhớ được nữa, bà ta cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi, cho đến tối nay. Người mà ông đi hiến máu tối nay, chính là đứa con của bà ta. Tưởng ân trực tiếp suy đoán. Xin lỗi tiểu ân. Tôi đồng ý với con trai không nói cho bà biết, nhưng mà trong lòng tôi thật sự khó chịu, tôi cả đời này chưa từng giấu giếm bà chuyện gì cả, trong lòng tôi rất đau khổ. Khóe mắt của Tưởng Ân vẫn là tức đỏ. Ông có thật sự là không hề gặp qua bà ta nữa chứ? Không hề, tôi có thể thề thốt. Lòng sở hùng dơ tay lên đảm bảo, Tưởng Ân liếc nhìn một cái, bà nhất thời không thể tiêu hóa được chuyện này. Nhưng mà bà tin lời chồng mình rất trung thực trong tình cảm. Bà nếu như muốn hận tôi, chửi tôi, đều được, đừng để trong lòng mà buồn đau. Điều tôi không hy vọng nhất là tạo vết thương trong lòng của bà. Tưởng ân ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt lo lắng của chồng, bà thở một hơi dài, sâu. Tôi không trách ông. Chúng ta là vợ chồng cũng gần 28 năm. Tôi lúc nào cũng tin ông. Cho dù ông một lần làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng tim ông vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi biết chứ. Tiểu Ân. Đừng nói nữa. Tôi biết chắc chắn đều thấy tội lỗi ở cả hai bên. Thấy tội lỗi với đứa trẻ đó, cũng thấy tội lỗi với cả tôi. Tim của ông không tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tưởng Ân nói xong, lòng sở hùng ôm lấy bà vào trong lòng. Tiểu Ân. Cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi. Tưởng Ân thật sự là người nghĩ thoáng. Bà hít một hơi nói, chuyện này tôi sẽ nói với mẹ, chỉ ít để mẹ biết được, bà bên ngoài còn có một đứa cháu, bà sẽ rất là vui. Tiểu Ân, tôi thật chẳng có mặt mũi nào mà nhìn bà. Tưởng Ân nghe chồng mình nói câu này, cho dù còn một chút ý hận, nhưng cũng tiêu tan hết. Tối nay, ở bên cạnh tôi lạc lạc cùng Long dạ tước, ngủ thêm hai đứa nhóc, tôi lạc lạc lại không ngủ được. Lòng dạ tước cũng vậy, hai người nằm trên giường mà nhìn nhau, im lặng mà nhìn nhau rất lâu. Lòng dạ tước cầm lấy tay cô, chỉ mệnh lệnh một tiếng. Không cho phép thức đêm, nhanh chóng ngủ đi. Tô lạc lạc chỉ còn cách nhắm mắt lại. Sáng sớm, lòng dạ tước nhận được điện thoại của mẹ. Tưởng ơn cũng không hy vọng chuyện này làm trong lòng con trai cảm thấy khó chịu. Bà chủ động đem chuyện tối qua tha thứ cho chồng mà nói hết ra. Làm cho Long Dạ Tước sốc một hồi, anh đã thấy được tính bảo dung vĩ đại của mẹ. Con có rảnh, thì đi xem xem đứa trẻ bị thương đi, cũng là người có cùng quan hệ huyết thống với con. Được, con biết rồi. Long Dạ Tước trả lời một tiếng, bên kia đã cúp điện thoại. Lúc này, vừa mới đưa hai đứa trẻ đến trường, Long Dạ Tước nhìn qua tôi lạc lạc ở kế bên. Đi thăm dạ trạch hạo đi. Tôi lạc lạc nguyện miệng cười. Được. Dạ trạch hạo lần này bị tai nạn. Là do một bên kia tạo nên Trên ngực anh Bị đồ sắc bén cắn một cái Xém trước mất mạng Cũng may kịp thời hiến máu để anh lấy lại được mạng sống Mà anh tỉnh lại biết lai lịch của hai người hiến máu Anh sốc lắm Lại là cha mình Và người anh em cùng cha khác mẹ Không ngờ chỉ trong một đêm Tâm nguyện nhiều năm của anh đã hoàn thành Cha anh biết được sự tồn tại của anh Còn không tiếc tất cả mà hiến máu cho anh Lúc này Dạ trạch hạo lần thứ hai tỉnh dậy, khuôn mặt đã trắng bệnh yếu ớt, nhưng mà vết thương đã ổn định, chỉ cần sau này tiếp tục dưỡng thương. Ngoài phòng bệnh, có người mẹ nhẹ nhàng rõ cửa, dạ phu nhân lên trước cửa mở ra, chỉ nhìn thấy ngoài cửa tôi lạc lạc, cầm một lãng hoa đứng ngoài cửa, còn có lòng dạ tước. Lòng dạ tước nhìn thấy dạ trạch hạo nằm trên giường, hai cặp mắt nhìn nhau. Dạ trạch hạo nhất thời không biết nói gì. Mà Long Dạ Tước cũng nhất thời không biết nói gì luôn. Long Dạ Tước xoay đầu, nói với Dạ Phu Nhân. Cha tôi đã nói hết mọi chuyện với mẹ tôi rồi, mẹ tôi tha thứ cho bà. Khóe mắt Dạ Phu Nhân hơi ướt. Bà đã vì sai lầm của năm xưa, mà không biết giấu mặt đi đâu được. Bà cũng rất hối hận, giờ đây lại còn có thể được Long Phu Nhân tha thứ, bà thật sự. Rất là cảm kích. Ánh mắt dạ trạch hạo nhìn sang hướng Tô Lạc Lạc, lộ ra một sự cảm kích. Anh biết, thân thế của bản thân được thừa nhận, đau khổ của mẹ bị tiêu trừ, nhất định có liên quan đến sự giúp đỡ của cô gái này. Tô Lạc Lạc nhuẩn miệng cười. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương cho tốt mới là quan trọng. Cảm ơn. Dạ trạch hạo nói xong, ánh mắt quay sang lòng dạ tước, cũng cùng một câu. Cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Lòng giả tước lúc trước coi anh ta là tình địch, bây giờ anh đã không còn cảm giác đó, anh đơn điệu mà trả lời một tiếng. Tôi không nghĩ bà tôi đem toàn bộ số máu lấy ra để cứu anh, vì vậy tôi nhất định phải thay ông nhận một phần trách nhiệm. Trong lòng của giả trạch hạo đột nhiên ấm áp, Thì ra tối qua, cha ruột của anh đồng ý mạo hiểm tính mạng nguy hiểm mà cứu anh, mà Long giả tước nói như vậy, nhưng anh nghe được, anh ta đã thừa nhận sự tồn tại của anh. Người vui nhất không ai khác chính là Tô Lạc Lạc. Cô nói chung có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lúc này, vấn đề giữa hai anh em đã được giải quyết. Từ bệnh viện đi ra, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Tô Lạc Lạc. Lòng dạ tước đột nhiên cảm thấy có một chuyện anh nên làm. Nhà họ Long đã lâu không có hỷ sự, nên cử hành một hỷ sự để thay đổi hoàn cảnh rồi. Anh vườn tay vào điện thoại cho trợ lý. Lúc Tô Lạc Lạc ngồi vào trong xe, anh ở kế bên dặn dò trợ lý đi đến chỗ bàn làm việc, kéo ngăn kéo bên trái, đem cái hột nhẫn gửi qua cho tôi, đồng thời đặt một phòng lãng mạn. "Được ạ, công chủ, ngài bây giờ đang ở đâu?" Tôi sẽ đến tiệm cơm ảnh tôn ăn cơm, nhanh lên. Long Dạ Tước dặn dò xong, mở cửa ghế lái vào mà ngồi, Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh, hiếu kỳ hỏi, "Chuyện công ty của anh rất bận đúng không?" "Không bận." Long Dạ Tước nói xong, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lấy ngón tay anh, để ước lượng vào ngón tay, tưởng tượng xem có tương thích hay không. tôi Lạc Lạc cười lên. Làm sao vậy? Anh đặt một nhà hàng, chúng ta đi ăn cơm. Tâm trạng của Tôn Lạc Lạc hôm nay cũng rất tốt, có thể để giải chạy khảo nhận về nhà họ Long, cô cũng rất vui. Cô gật đầu. Ừ, được. Xe chạy một mạch đến tiệm cơm, mà lúc này một gian phòng được chuẩn bị sẵn cho bọn họ đã bố trí rất hài hòa lãng mạn, ấm áp. Trên bàn, một hình trái tim xếp từ sô-cô-la cao cấp. Còn có tách chú gấu thủy tinh hình trái tim đại diện cho tình yêu, một bó hoa hồng tươi mới, nở mùi hương thơm ngát. Lúc tô lạc lạc bị Long dạ Tước dẫn vào, bớt giác mà đờ hết vài giây. Cái nhà hàng này lại chuẩn bị cho các cặp tình nhân nhiều thứ đến vậy sao? Long Giãn Tước nói với cô, Em ở đây đợi anh một chút. Anh quay người, đẩy cửa đi ra. Còn trợ lý đã ở trước cửa đại sảnh, hai tay đem hộp trang sức màu vàng vào dâng lên, tống nhã cười. Long tổng, chúc ngài cầu hôn thành công. Long giả tước nhẹ nhàng kéo cả là vạt, hỏi cô một câu. Cô cảm thấy tôi sẽ thành công không? Long tổng đẹp trai có dáng như vậy, nhất định thành công. Được được. Mượn cô lời chúc tốt. Long giả tước nhuền miệng cười, trong tay cầm lấy cái hộp nhẫn kim cương hướng về phía phòng. Tô Lạc Lạc đang ngồi ở ghế sofa đợi Long Gia Tước, tất cả bố trí ở đây làm cô cảm thấy ấm áp, ý vị của tình yêu tuôn chảy. Mà chính lúc này, cửa bị đẩy ra, Long Gia Tước thân hình cao to mà bước vào, một tay của anh giấu ra phía sau. Tô Lạc Lạc bất giác hiếu kỳ. Giấu cái gì đấy? Em đoán đi. Long Gia Tước nhìn cô. Tô Lạc Lạc nghiêng đầu suy nghĩ. Nhất định là rất ngon đúng không? Nói xong, cô liền muốn đứng dậy qua đó tra xem. Lòng dạ tước lập tức dùng tay ấn cô xuống ghế sofa, sau đó anh một đầu gối quỷ dưới đất đưa cái hộp nhẫn kim cương phía sau lưng dơ lên trước mặt cô. Lạc lạc, gả cho anh. Tôi lạc lạc mở to con mắt, khóe mắt phủ lên một lớp ý cười vui mừng, dường như trong dự liệu chỉ là nghĩ nhanh hơn một chút, cô vươn tay nhẹ nhàng mà lấy hộp nhẫn qua, sau đó một giây sau cô ôm lấy anh khôn mặt nhỏ vùi vào cổ anh, trả lời một tiếng, "Được." Một tháng sau, một hôn lễ hào hoa cực lớn cử hành ở thành phố A, cô dâu là con gái đại phú Châu Báu Đơn Lạc Lạc, chú rể là thái tử tập đoàn Long Thị, hôn lễ trở thành tâm điểm chú ý, khiến người khác kinh ngạc thán phục. Sau lễ thành hôn thật náo nhiệt, trong biệt thự tân hôn, đã là khoảng 10 giờ tối. Tô Lạc Lạc vừa tẩy trang xong, đẹp động lòng người, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu vàng đỏ, mà hôm nay chúng rể trong tiệc rượu đã uống mấy ly, đã có ý vị lại nhìn thấy cô dâu đang ngồi trên giường đợi anh, con mắt của Long Dạ Tước dường như đã mê say rất lâu, rượu không làm người ta say tự say. Tô Lạc Lạc đã trở về nhà họ Đơn, đổi tên Đơn Lạc Lạc, thân phận cao quý, lần này hai nhà thành hôn rất được xem trọng. Long Dạ Tước bước rất vững vàng mà đến bên cạnh giường, Anh ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng, vén mái tóc dài rũ xuống của cô lên tay, lộ ra khuôn mặt ngại ngùng của cô gái. Tối nay, đơn lạc lạc biết bản thân cũng không chạy thoát được. Cô là người của anh, cả đời cũng là người của anh. Vì vậy, tối nay, cho dù là chuyện đáng sợ, cũng không còn đường thoái lui nữa. Lạc lạc, em thật đẹp. Lòng dạ tước cười nhẹ, nhẹ nhàng nâng cái hàm tinh tế của cô đôi môi nồng ấm sớm đã đợi không được mà đặt nên nụ hôn. Một đêm nồng cháy trở thành một đôi vợ chồng hoàn mỹ. nỗi ám ảnh năm năm trước dưới sự dịu dàng như ngọn lửa ấm áp của anh khiến cô như hóa thành nước, không còn e sợ khi đến gần. Ngược lại, đến lúc cuối đã đến mức không chết thì sẽ không dừng lại luôn. Tô lạc lạc từ không biết đến lúc yêu một người thì là yêu hết toàn bộ của anh. Yêu đến có thể khắc phục tất cả nỗi sợ hãi trong lòng, còn gì có thể so sánh được với sự tuyệt vời khi yêu một người đàn ông toàn tâm toàn ý chứ? Cô nghĩ, cả đời này, trừ người đàn ông này ra, cô sẽ không yêu bất kỳ người nào khác. Anh cho cô tất cả những thứ cô cần. Còn đối với lòng dạ tước mà nói, tất cả chờ đợi đều đáng giá hết, tại vì cái đẹp của cô đáng để làm cho anh hao tổn lòng nhẫn này. Sáng sớm Lúc hai người nắm tay đi đến vườn hoa, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, hai đứa trẻ xinh đẹp rất vui, nhanh bỏ đồ chơi trong tay ra, từ trên thảm cỏ tung tăng chạy qua. Ba, Mami! Lòng giả tước và tô lạc lạc mỗi người ôm một đứa, hai đôi mắt nhìn nhau, hạnh phúc tràn đầy.